Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 610 Viết chít Thánh thương trong tay ô mông khẽ sung lên ong ong Vạch thành quý tích kỳ dị trên tư không Thanh ảnh sau lưng Diệp Phong chia thành hai nửa Từ hai bên mở vào Vượt qua gã một đoạn mới đột nhiên chuyển hướng, vô số thanh ảnh tựa lưới đánh cá chảy ra đổ xuống chính diện. Diệp Phong sau lưng có truy binh trước mặt bị vô số thanh ảnh chặn đường, phảng phất muốn bao trùm cả gã và lính vực. Khí vượt không gian. Chỉ thấy Diệp Phong ung dung sòe hai tay, không khí chung quanh như ngưng lại cố định mấy trăm bóng xanh. Thanh ảnh rung lên kịch liệt trong khí vực không gian, xem ra muốn thoát khỏi chói buộc Chỉ tích tắc đó với Diệp Phong là đủ Mỗi tay gã xuất hiện một viên hốn nguyên nhất khí đạn Sau khi tấn nhập thánh sai, gã càng thao túng được nhiều hốn nguyên lực hơn thể tích Hai viên hốn nguyên nhất khí đạn còn lớn hơn người gã Mở Gã khẽ quát, Hai quả hốn nguyên nhất khí đạn lao vút ra, ngênh đón bóng xanh Bút, bút, bút Thanh ảnh lao tới Diệp Phong đều bị hốn nguyên cầu hút hết rồi lớn vọt lên Càng lúc càng nhiều thanh ảnh bị hút vào biến thành một phần của hốn nguyên lực Được hốn nguyên nhất khí đạn yểm hộ Không gian trước mặt gã được mở toang Bom xanh trước mặt cơ hồ bị hốn nguyên cầu nuốt chửng Một phần bóng xanh còn cách gã từ đi nhất định Gã không để lỡ thời cơ, dấm mạnh chân xuống thân hình lập tức như mũi tên dưới dây cung, xuyên qua khe hở cùng màn bóng xanh, chỉ còn cách ô mông không đầy trăm thước Thủ đoạn cổ quái quá, thanh ảnh bị hỗn nguyên nhất, khí đạn dễ dàng phá mất, ô mông cũng ngạc nhiên. Bất quá số lượng thanh ảnh còn nhiều mà hốn nguyên lực chỉ hút được hữu hạn Sau khi hút hơn trăm đạo thanh ảnh Hai quả hốn nguyên cầu nổ vang hóa thành hai làn cồn phong linh khí mát lạnh tiêu tan giữa hư không Phía sau Diệp Phong có mấy trăm bóng xanh đang truy kích Người xong rồi Ngứa khí Diệp Phong nhạt nhẽo vang lên bên tai ô mưng khiến hắn biết là không xong Hắn nhận ra Diệp Phong có đủ thủ đoạn chống lại thiên ảnh tác hồn thương, nhưng chắc chắn không phải dựa vào thực lực của gã, nhất định có ơn mưu gì đó. Hắn không còn dám sồn hết tâm thần thao túng thanh ảnh công kích Diệp Phong nữa mà thu lính vượt lại định giữ tự ly với Diệp Phong. Muộn rồi, ô mông đã hoàn toàn xa vào phạm vi lính vực của Diệp Phong. Gã máy động tâm thần, chu thần lính vực liền thi triển ra. Nhất thời tầng không trên hoàng trường rực kim quang, vạn đảo hào quang sáng lên như vụ một lớp sáng vàng lên khu trung tâm thánh điện cực kỳ rực rỡ. Bất quá chúng nhân tại trường không lòng dạ nào thân thưởng cảnh đẹp đó, mà chú ý của họ đều bị khí thế lăng lệ từ lĩnh vực của Diệp Phong phát ra khiến cho kinh ngạc năng lượng phản ứng đó dù họ không thể nhìn rõ trong trường xảy ra chuyện gì cũng biết thế công sắp tới của gã hung hãn thế nào trong mấy giây ngắn ngủi ở giữa quảng trường chu thần lính vực của việt phong đắc hình thành bóng xanh sau lưng gã đâm hết vào trứng ngải tiến khí hai loại công kích va nhau phát ra tiếng nổ vang động đồng thời tô thêm sắc thái cho thiên không sau cùng chu thần lính vực của gã có lính vực hoàn chỉnh làm căn cơ tiến khí liên miên bất tuyệt bóng xanh chỉ còn mấy trăm đạo liều mạng quấn lấy một chút thì bị tiến khí của chúc thần không gian gần gom lại trên quảng trường hiện ra trước mắt chúng nhân chỉ có một quả cầu tròn vàng sực cơ hồ vươn lên mây cao diệp phong và Ô ung bị phong bế trong đó không ai thấy được động tĩnh gì Quanh quả cầu được một lớp tiến khí dày đặc bao vây chuyển động với tốc độ cực cao, năng lượng lăng lệ giấy lên như muốn chấn tan tất cả khiến người ta kính sợ. Bề ngoài quả cầu thỉnh thoảng lại bắn ra gần sóng năng lượng thánh giai đứng xem vô tình chạm vào là bị cắt mất một miếng thịt. Kim nguyên lính vượt mạnh thật tiến khí này có uy lực xem ra bất phàm. Kiếm vô phong khẽ động thần niệm, buột miệng khen. Chứng ngại tiến khí này tựa hồ cắt đứt được cả thần niệm tư sai thông thường không thể biết được tình hình trong đó Lại một thiên thánh bình luận Thần niệm của họ có thể dễ dàng xuyên thấu tiến khí để nắm bắt tình hình phái trong Còn địa sai cường giả xúc hết tâm thần cũng có thể miễn cưỡng biết được Riêng tư sai thần niệm còn chưa kịp vào đã bị tiến khí dày đặt cắt đứt Không thể biết được tình hình bên trong lĩnh vực Phần lớn khán giả lúc này như mù mắt, hoàn toàn không biết trong chu thần lính vực Âu Mông và Diệp Phong làm gì. Chúng nhân thì thầm bàn tán đủ khả năng. Nhưng tác dụng của tiến khí lính vực tựa hồ chỉ để phòng ngừa đối thủ bỏ chạy. Vận dụng năng lượng thế kia thì Diệp Phong còn thực lực nào để quyết thắng bại với Âu Mông. Thổ điện thiên thánh không khỏi nghi ngờ. Diệp Phong dùng cả lính vực để vây khốn ô mông Nhưng thực lực của hắn không giảm đi trong lính vực Còn Diệp Phong vì phải duy trì lính vực tất nhiên không thể còn nhiều dư lực nữa Phương thức tốn công mà không có lợi này thật sự giúp gã chiến thắng ô mông Bất quá tình huống xảy ra lập tức giải đáp nghi vấn của thổ điện thiên thánh Từ chu thần lính vực xấy lên thổ nguyên khí tức hùng hồn đến độ khiến người ta kinh hãi Sao lại như vậy? Diệp Phong sao lại có thể đồng thời vận dụng hai loại nguyên lực Chúng thiên thánh cùng kinh hô tình hướng dụng gì này khiến họ tỏ ra cực kỳ phức tạp Tựa hồ bước đi hoan hỉ mà thêm phần lo lắng Có hai khí hải, sử dụng được hai loại nguyên lực thì không có gì lạ Nhưng dù thế nào khi giao chiến cũng chỉ sử dụng được một loại tại một thời điểm Thành ra người có song sinh khí hải trừ tổng lượng nguyên lực cao hơn phổ thông võ giả thì không có gì đặc biệt. Trong lịch sử thánh điện, người đồng thời sử dụng hai loại nguyên lực để giao chiến chỉ có một là yêu vương. Lính vực của yêu vương có đặc tính là phân hóa ra ngũ hành phân thân lính vực, mỗi lính vực lại có uy lực ngang với bản thân. Vì thế năm xưa bị vô số thánh giai truy kích mà ông vẫn về được võ nguyên đại lục. Giờ nhân vật có thể đồng thời khu động nguyên lực khác nhau lại xuất hiện tại thánh điện Thiên thánh sao lại không kinh hãi Việc này phải lập tức bẩm báo thần tôn Một vị thiên thánh một điện nói nhanh Giọng run lên vì kích động Nhưng Các vị không sợ việc của yêu vương lại tái diễn hả Nếu diệt phong cũng vì thế mà phản lại thánh điện Chúng ta sẽ tổn thất lớn lắm Kiếm vô phong hơi do dự Ta thấy phương thức diệp phong đồng thời khô động hai loại nguyên lực khác hẳn yêu vương, hơn nữa y là song sinh khí hải. Có khi vấn đề của thần tôn không cần đến bí mật tu luyện của y. Hơn nữa lần này chúng ta đã chuẩn bị trước. Nếu diệp phong vì thần tôn triệu kiến mà phản lại thì chúng ta sẽ khống chế trước, không cho y cơ hội. Liệt mánh trên lời, các thiên thánh đều việc có thể đồng thời khu động hai loại nguyên lực có ý nghĩa gì với thần tôn. Việc này mà có tiến triển, họ sẽ được thần tôn trọng thưởng. Vậy hy vọng không lặp lại tình hình của yêu vương năm xưa. Kiếm vô phong tuy tiếc tài nhưng phải nghe lệnh thần tôn. Thoáng sau, một thân ảnh rời thánh điện lướt vào hư không trên đài thiếu một thiên thánh bất quá nhưng điều đó thì diệp phong ở trong chu thần lĩnh vực hoàn toàn không biết hiện tại trong chu thần lĩnh vực ô mông bị bứt đến tuyệt lộ thân thể hắn đầy vết máu nét mặt đấy kinh hãi đáng sợ hơn là một cánh tay đã mất đâu không rõ chỉ còn lại một cánh tay đầm đìa máy lủng lẳng trên vai hắn không sao ngờ rằng diệp phong lại thi triển được phong tỏa lĩnh vực đáng sợ như vậy Hắn mấy lần đỉnh sông ra khỏi chu thần lĩnh vực nhưng đều bị chứng ngại tiến khí ban lại, thậm chí mất cả một cánh tay. Diệp Phong vừa duy trì chu thần lĩnh vực vừa có thể thi triển thổ nguyên võ kỹ, như ý bồng dài mấy trường, mỗi lần nhất bí gầm vang là khiến ô mông hỗn khổ. Tuy lúc mới vào chu thần lĩnh vực, hắn còn nguyên trăm phần trăm thực lực nhưng khi ính diện giao Phong, Hắn mới hiểu tiểu tử chỉ có hư dai đó đáng sợ thế nào Dù hắn thi triển thiên ảnh tác hồn thương Cũng chỉ gây được đôi chút khó khăn cho gã thủ đoạn vô cùng vô tận Của đối thủ khiến ô mông cảm thấy tử thần đang vẫy gọi Ta nói rồi mạng của ngươi ta sẽ lấy Diệp phong lại vung như ý bổng hung hãn nhắm vào ô mông Đợi đắt Thấy sóng chấn của nhất bí cuốn đến đầu mình Ô mông kinh hãi thét lên Ta nhận thua, sau này ta không dám làm phiền ngươi nữa Ta sẽ cho ngươi toàn bộ hồn thạch tích lũy được cho ngươi bất kỳ thánh khí nào Ta cũng sẽ làm nô bộc cho ngươi, chỉ xin ngươi tha cho ta Ô mông đã mất đi đấu trí, điên cuồng cầu xin Hắn đã sống hơn vạn năm, chưa từng tưởng tượng xem tử vong có phong vị thế nào Giờ vì muốn sống sót nên hắn không tiếc rũ bỏ tôn nghiêm mà cầu xin. Điều kiện của ngươi rất hấp dẫn. Cự bổng của Diệp Phong hơi ngừng lại trên không, ô mông thầm thở phào Nhưng tấu tiếp theo thì khiến hắn xa xuống hố băng. Xếp ngươi mới là cách an toàn nhất. Chát, sóng chấn dữ dội, ô mông không hề phòng bị bị rơi, rơi quy quy, ab nát bét tan nát giữa hư không. Hốn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử gấu tài, thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 611, đến gặp thần tôn. Đấy là ô mông tử dước lấy, các thiên thánh trên đài biết ô mông chết dưới bồng của Diệp Phong nên thầm thở dài. Nhưng giờ họ không tiếc vì tổn thất một địa giai bởi giá trị của Diệp Phong rõ ràng vượt xa ô mông. Nếu Diệp Phong có thể giải được nghi vấn bấy lâu trong lòng thần tôn, dù là giá nào thắng điện cũng có thể chấp nhận. Trong hoàng trường kim quang từ chu thần lính vực của gã tan đi, trướng ngại tiến khí từ từ tan biến. Trước mắt chúng nhân chỉ còn lại mình gã, ô mông như đã bốc hơi, không còn tung tích. Tình hình đó khiến tất cả đoán được ô mông đã triệt để thất bại, bại đến độ cây mạng cũng để lại trong chu thần lĩnh vực. Ánh mắt từ phía ngoài tổ hết lên chỗ các thiên thánh trên đài cao. Kiếm vô phong định đứng lên tuyên bố kết quả chiến đấu thì liệt mãnh lại cướp lời trước, nói bằng giọng cực kỳ hồn hậu. Ô mông đấu với Diệp Phong, người thắng là Diệp Phong. Ô mông vì thực lực kém cỏi nên đã mất mạng trong tay Diệp Phong. Vì song phương có ước định trước, mất mạng cũng sẽ tự chịu trách nhiệm, không liên can đến người khác. Thánh Điện không truy cứu tội giết người của Diệp Phong, tương lai kẻ nào trách cứ y vì trận chiến hôm nay sẽ bị Thánh Điện xử phạt thật nặng. Chúng nhân ở ngoài đều hít một hơi khí lạnh, giết chít một địa sai cường giả mà Thánh Điện không những không trách tội, ngược lại có ý che chở, ai cũng hiểu Diệp Phong sau này coi như lên mây. Khó trách, một nhân vật với hư dai tô vi mà chính diện trảm sát điện ra thì dù thế nào thánh điện cũng không thể quá mức hà khắc. Chúng nhân đều ghen tị, có điều họ không biết thái độ đó của thánh điện không chỉ vì đã có tiềm chất tuyệt luôn. Diệt phong liếc liệt mánh đầy lạ lùng, phiền hà lần này vốn do lão tạo ra, sao hiện giờ lại như đứng về phía gã. Dù gã thể hiện thực lực cao thâm thì cũng không đến mức khiến liệt mãnh e rè như thế chứ nhỉ Giáng vẻ đối phương như chút được gánh nặng, được giải thoát không bằng Liệt mãnh lúc này đang thầm cười khổ Đương nhiên lão không e rè thực lực của Diệp Phong nhưng phải e rè thái độ của thần Sơn Một khi thần Tôn quyết định triệu kiến Diệp Phong Dù sau cùng kết quả thế nào thì gã cũng không còn là nhân vật lão có thể tùy ý nhào nặng nữa Dù gã phản lại thánh điện như yêu vương thì lão cũng không có quyền lời xử trí, hà huống kết quả lần triệu kiến này còn chưa biết. Nên lão phải nhanh chóng tìm cách hóa giải bớt quan hệ căng thẳng với gã. Bằng không một khí gã đắc thế thì lão sẽ không dễ chịu gì. Nghĩ vậy, liệt mãnh miễn cứng mỉm cười thiện ý, khiến diệp phong lạnh buốt trong lòng toàn thân nổi gai ốp. Chúng nữ ở ngoài quan chiến cùng lên chúc mừng gã. Ca ca tốt nhất. Ca ca giúp Hạ Kỳ lập chút giận. Hạ Kỳ lạp theo sát cạnh gái như con mèo khả ái. Ha ha, xem ra quan hệ giữa nha đầu của hỏa sứ và Diệt Phong không tệ. Bọn kiếm vô phong đột ngột xuất hiện cạnh Diệt Phong và chúng nữ, khiến gã hơi ảnh giác. Các vị thiên thánh đại nhân không hiểu có chuyện gì. Diệp Phong sinh nghi toán đại nhân vật này cũng đến tìm thì không đơn giản. Không có gì đặc biệt, Diệp Phong ngươi đến Thánh điện hai năm rồi mà chưa tu tập Thánh Ký. Tuy võ ký ngươi thi triển có uy lực không kém gì Thánh Ký nhưng trong Thánh Điện không tú thủ đoạn có uy lực hơn thế nên bọn ta nhắc nhở ngươi mấy hôm nay nên ở lại Thánh Điện Thánh Ký của Kim Điện và Thổ Điện sẽ mặc tình cho ngươi chọn miễn phí thế nào. Kiếm vô phong cười ha hà, gã bất xác động lòng. Trước đây gã không hứng thú lắm với thánh điện thánh ký vì chu thần tiến ký hay nhất bí đều còn không san tăng tiến, không kém hơn bất kỳ thánh ký nào. Nhưng giờ trận chiến với ô mông cho gã thấy thánh ký cũng phân chia đẳng cấp. Thiên ảnh tác hồn thương của ô mông luận về uy lực e còn hơn nhất bí. Gã phải nhờ vào uy lực của khai thiên hỗn đồn chi khí của như ý bồng mới sánh được. Nhưng nếu gã tu luyện một môn thánh ký uy lực tương đương thiên ảnh tác hồn thương rồi thi triển bằng như ý bồng thì sẽ càng kinh nhân. Đằng nào biết nhiều không hại gì, đề nghị của kiếm vô phong khiến gã thật sự động lòng. Muốn học tập thánh ký tại thánh điện phải đồng thời có cả tông huân và hồn thạch mới đổi được. Ý bọn kiếm vô phong là hình như gá không cần đổi gì cũng có thể học được thánh ký tối cao thậm chí là hơn cả thiên ảnh tác hồn thương Vậy, không biết bọn thẩm lan Gá nhất thời không đoán được ý đồ của đối phương nên nhân cơ hội hỏi dò Không vấn đề gì Thánh ký các điện dưới thiên sai tùy họ lựa chọn Kiếm vô phong bổ sung Không phải bọn lão phu keo kiệt mà tu vi của họ hiện giờ tối đa chỉ có thể tu luyện địa sai thánh ký Vậy Diệp Phong không từ chối nữa. Lợi ích đưa đến nơi, gã không có lý do cử tuyệt. Tuy gã biết đối phương có ý đồ nhưng xem ra không có ác ý, chắc vì coi trọng thực lực và tiềm lực của gã mà thôi. Dù không biết sẽ phải trả gì vì lợi ích này nhưng có cơ hội để thăng thực lực, gã tuyệt đối không bỏ lỡ. Theo cách thông thường công hôn của gã hiện giờ tối đa chỉ học được địa giai thánh ký và phải chi thêm rất nhiều hồn thạch gã được tiếp xúc với thiên giai thánh ký. Mặc kệ thi triển được hay không thì tương lai cũng có lúc sùng đến. Tiếp chiêu của muội, thiên ảnh tác hồn thương. Coi phần thiên mạch nhật diễm của tỷ. Trên không, mộ dung tử thanh và đông phương hồng diệt đang so tài bằng địa giai thánh ký mới học được. Tuy rằng với tu vi vư dai thi triển địa dai thánh ký, năng lượng tự thân khó duy trì được lâu nhưng uy lực cũng phi thường kinh nhân, tăng thêm thực lực bảo vệ cho chúng nữ. Hiện tại nhị nữ chỉ mới hiểu sơ sơ uy năng thể hiện ra đã vượt xa thực lực lúc trước của họ, nếu quen thuộc rồi thì thực lực sẽ còn tiến xa. Phong đang nghiên cứu gì nhỉ? Thẩm Lan mới tham ngộ xong cô chọn được một môn địa sai thánh ký thích hợp thi triển nguyên lực. Thiên cương vạn điệp vũ. Một khi thi triển có thể ảng hóa ra vô số băng hồ điệp do nguyên lực năng lượng hình thành con nào cũng uy lực kinh nhân, lại bay múa đầy trời khiến người ta không thể phòng bị. Diệp Phong hé cặp mắt đang nhắm kéo người ngọc vào lòng cảm thụ mùi thơm từ thân thể cô phát ra cười bảo. Thủ đoạn chiến đấu mà Thánh Điện tích tụ qua mấy vạn năm quả nhiên có điểm hơn người. Thiên giai Thánh Ký mà tu luyện đến cực trí, uy lực không kém gì thần thông thuật tối cao thâm của vu võ nhất tộc Nhờ thế mà lực lượng Thiên giai của Thánh Điện không kém gì vu võ. Hương chọn mấy môn? ha ha Thánh Ký thích hợp với mình, một môn là đủ rồi. Diệp Phong mỉm cười, nắm tay thành quyền đấm vào hư không. Một giải hắc quang từ quyền phong của gã vút ra cách mấy thước trước mặt Không gian như sụp đổ thành một lỗ đen lớn Quanh lỗ đen, mọi tồn tại kể cả thiên địa linh khí và mọi năng lượng còn lại Mà mắt thường không nhìn rõ đều bị hút vào Tiếp đó lỗ đen như ăn no từ từ khép lại tựa khép mắt Chiêu mẫn diệt hư không này thuần túy do sức mạnh hồn hậu phát ra khiến không gian sụp đổ Trọng lượng của Như Ý bồng thích hợp với thủ đoạn này còn mọi thiên giai thánh ký khác đều lãng phí năng lượng vào ký xảo hoặc tốc độ mà sa xuống hạ thừa. Chí Íp cũng không hợp với ta thi triển. Gã lắc lắc thẩm lan đang bị thiên giai thánh ký khiến cho kinh hãi, mỉm cười nói. uy lực môn thánh ký nào so với nhất bí thì thế nào? uy lực chí Íp cũng gấp đôi. Trừ lực đạo của bản thân công kích thì mẫn diệt hư không sẽ tạo ra hắc động khi không gian sụp đổ nuốt chửng tất cả Hiệu quả này có lúc là uy hiếp chí mạng với địch nhân Diệp Phong cực kỳ vừa ý với môn thánh ký này Hỏa nguyên thánh ký và một nguyên thánh ký để tránh bị thánh điện hoài nghi, không học cũng không sao Ngược lại với kim nguyên thánh ký vì chu thần cung đúc từ tiên thiên kim nguyên nên tăng lực cực mạnh cho kim nguyên kỹ năng. tuy thiên sai thánh khí hơn nhiều chu thần tiến nhưng không thích hợp cho chu thần cung thi triển. chu thần tiến mà phối hợp với chu thần cung uy lực không kém bất kỳ thiên sai thánh khí nào. tức là huyên không sử dụng kim nguyên thánh khí. thầm lan tiếc sẻ, không hẳn. Thiên Sai Thánh Ký tuy không phù hợp nhưng trong số địa Sai Thánh Ký, ta phát hiện được một môn rất hay. Diệp Phong co tay búng, linh tê nhất chỉ xẹt ra, lúc tách khỏi ngón ra đã kim quang chia thành ba đại, năng lượng khí tức không hề giảm bớt. Đó là Càn Khum tạo hóa thuật. Môn thánh ký này không phải thủ đoạn chiến đấu mà là kỹ xảo thi triển kim nguyên Phân hóa kỹ năng phòng ngự hoặc công kích thành ba đạo hoặc nhiều hơn Với thực lực hiện sở của ta thi triển lạc nhật thần tiến thì một tên thành ba tên coi như tăng gấp ba uy lực Lợi hại vậy hả? Uy lực một mũi lạc nhật thần tiến đã siêu phàm Nếu ba mũi cùng phát ra thì uy năng tuyệt đối kinh thiên Ha <cười> ha Ngoài xa vang lên tiếng cười sang sảng Kiếm vô phong tươi cười đến nơi Nói ngay Diệp phong kiếm mố có tin vui báo cho ngươi Tin tốt gì Gã tỏ vẻ hiếu kỳ trong lòng máy đồng Đuôi trồn đã lộ ra rồi Cường giả tôn quý nhất thánh điện Cũng là người sáng lập ra thánh điện Ngũ hành thần tôn đại nhân muốn triệu kiến ngươi Kiếm vô phong nói xong Suýt nữa khiến Diệp phong quỷ xuống Hốn Nguyên Võ Tôn, Tác giả Mạo Tử Hữu Tài, Thực Hiện, Huyết Công Từ, Chuyện được chia sẻ tại Website, odh.org, Chương 612, Hồn Tâm Khoáng, Ngũ Hành Thần Tôn, Dù ở Thánh Điện cũng là cái tên trong truyền thuyết, Phủ Thông Võ Giả Vốn không có tư cách gặp họ, thậm chí không được đến gần Thần Sơn có thể nói chính tay họ sáng lập ra thánh điện, vì năm nhân vật tu vi thông tin này mà vô võ nhất tộc gần như tuyệt diệt ở võ nguyên đại lục. Sơ năm lão bất tử này muốn triệu kiến gã để làm gì? Gã nhớ rõ năm xưa chính ngũ hành thần tôn vì thèm muốn nguyên thần quyết mà sau cùng bức yêu vương phải chạy về võ nguyên đại lục. Phản ứng của gã khiến kiếm vô phong hơi kinh ngạc phàm người thánh điện nghe nói được thần tôn triệu kiến thì chấn kinh là bình thường Nhưng Diệp Phong ngoài ra còn có vẻ kinh hãi và sợ sệt Diệp Phong, ngươi sao thế? Kiếm vô phong hơi nghi ngờ Thần tôn triệu kiến là việc thập phần vinh hạnh Dù là các thiên thánh muốn cầu kiến cũng phải ở ngoài thần sơn truyền tin vào Được thần tôn ăn chuẩn mới dám vào Diệp Phong chỉ là tư dai mới tấn cấp Được viên dự gặp thần tôn Sao lại phản ứng như vậy nhỉ a Diệp phong định thần lại trong tích tắc Thản nhiên như thường ngay Vốn gã có tật nên nghe nói ngũ hành Thần tôn triệu kiến mình thì suýt nữa Tưởng đã bại lộ nên mới có sơ hở Nhưng thái độ của kiếm vô phong Thì thần tôn triệu kiến gã tựa hồ Không phải để định ổi Nhất định có nguyên nhân khác gã nhanh trấn định lại Giả bầu ngượng ngùng Ban nãy mố tưởng thần tôn định trị tội Diệp Phong vì đã xếp u mông nên hơi hoảng loạn. Nhưng xem ra Diệp Phong đã cả nghĩ. Ha <cười> ha! Kiếm vô phong không nghi ngờ gì, lão cũng không tìm ra lý do gì mà Diệp Phong phải sợ thần tôn bèn khuyên. Việc một địa giai bị giết nhỏ nhặt như thế thì sao lại cần tới thần tôn giải quyết? Họ chịu kiến ngươi là vì nguyên nhân khác. Không hiểu thần tôn đại nhân chịu kiến Diệp Phong vì lý do gì? Diệp Phong thuận miệng hỏi. Đợi ngươi đến thần Sơn rồi thì sẽ hiểu. Kiếm vô phong tựa hồ không định tiết lộ, chỉ hơi mỉm cười. Tin kiếm mố đi, việc này không hại gì đến ngươi. Thần tôn chỉ chịu kiến mình tại hạ. Gá không yên tâm hỏi. Vạn nhất gá sơ xảy gì ở thần Sơn? Thì dù thoát thân nhưng chúng nữ còn ở thánh điện có khác nào xê trong miệng cọp. Gã lại không thể nói ra lo lắng này, lòng như đánh chống trận. Chỉ mình ngươi. Kiếm vô phong nhìn chúng nữ mỉm cười. Cứ yên tâm tại thánh điện tuyệt đối không ai động đến họ được. Mố thề đấy. Đến thế gã cũng không còn cách gì đành theo kiếm vô phong đến thần sơn một chuyến. Chỉ hy vọng đúng như lão nói Đây không phải là việc xấu Bằng không thì hỏng bét Thiên thánh đại nhân Thần tôn sao lại muốn chịu kiến tại hạ Đại nhân có thể thấu lỗ đôi chút chăng Trên đường đến thần sơn Gã không nén được hỏi han Nếu không có chuẩn bị tại hạ sợ chút nữa Vì tâm loạn mà nói sai vạn nhất đắc tội thần tôn đại nhân Thì hỏng bét Việc đó Kiếm Vô Phong do dự một lúc rồi nói: "Ngươi có thể cho kiếm mỗ biết sao lúc đấu với U Mông lại có thể đồng thời thi triển hai loại nguyên lực?" Diệp Phong giật mình, hiện giờ gã tứ nguyên khí hài hợp nhất, tất nhiên có thể đồng thời khu động bốn loại nguyên lực khác nhau. Nhưng lời giải thích này sao có thể nói với Kiếm Vô Phong? Nên gã cân nhắc một lúc rồi đáp: "Kỳ thật Hai khí hải của Diệp Phong không phải trời sinh có sẵn Gã lại đem những lời biệt đặt khi xưa từng nói với thánh sư ra nói cho kiếm vô phong nghe Trừ dấu việc mình là đồ đệ yêu vương, tu luyện nguyên thần quyết thì còn lại những trải nghiệm của gã cơ hồ là thật hết Đặc biệt là việc thổ nguyên khí hải có lại và lấy được kim nguyên khí hải thì tả lại rất kỹ nên kiếm vô phong không thấy gì sơ hở Hóa ra khí hải của ngươi từng bị hủy diệt Vì có được công pháp tu luyện nhục thân mới khiến khí hải phục nguyên Hơn nữa nhờ may mắn có được vũ khí đúc từ tiên thiên kim nguyên mà sinh thành kim nguyên khí hải Kiếm vô phong ve tầm suy nghĩ khiến diệp phong hơi thấp thỏm Kỳ ngộ này thật khiến người ta bất ngờ Nhưng dù có hai khí hải cũng không thể vô động hai loại nguyên lực Kiếm vô phong nghi vấn Không sai Trước kia Diệp Phong phải đổi khí hải mới có thể thi triển nguyên lực khác nhưng sau khi tấn nhập thánh sai, không hiểu sao hai khí hải tụ làm một, vì thế mà tại Hạ có được thủ đoạn đồng thời khu đồng hai nguyên lực. Gã lại nghiến răng nói thật bởi biết bị đặt khó lòng che mắt được kiếm vô phong chứ đừng nói đến ngũ hành thần tôn. Để không bị hoài nghi chi bằng nói toạt ra những việc không quan trọng càng khiến đối phương tin tưởng. Khí hải hợp nhất có lẽ rất khó hiểu với đối phương nhưng sự thật là thế, gã buông lòng thể nội cho đối phương tra xét là rõ ngay. Nhưng khí hải từ hai hợp làm một hay bốn hợp làm một thì dù là thần tôn cũng không có cách nào đoán được. Quả nhiên kiếm vô phong yêu cầu tra xét đơn điền Diệp Phong sản khoái đáp ứng ngay. Sau đó, kiếm vô phong tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Cơ duyên của ngươi thật khiến người ta kinh ngạc hỗn nguyên khí hải cả kiếm vô phong cũng chưa từng thấy Ngấm nghĩ một chút rồi đáp Kỳ thật ta cũng biết đôi chút mục đích thần tôn triệu kiến ngươi Bất quá ngươi nên nhớ chút nữa dù thần tôn hỏi gì Ngươi cứ đáp như là được Như thế ta đảm bảo ngươi không mắc tội còn được thần tôn thưởng lớn nữa Diệp Phong không dám giấu gì trước khi tiến nhập thánh địa, gã đã chuẩn bị trước câu trả lời cho các vấn đề bị hỏi trừ việc là đồ đệ yêu vương, tu luyện nguyên thần quyết tuyệt đối không thể tiết lộ thì mọi trải nghiệm đều không cần xấu. ngay cả việc có được huyền thiên như ý bổng, được vu võ nhất tộc truyền thừa thì vào lúc tất yếu cũng có thể cho biết. gã không phải vu võ di tộc không tu luyện vu võ công pháp thánh điện sẽ không vì vậy mà gán cho gã gá là nội gian của vu võ nhất tộc kiếm vô phong gật đầu vừa ý đưa gã đến thần sơn diệp phong lại tự tính toán đối sách lời đáp của kiếm vô phong cho thấy ngũ hành thần tôn tựa hồ rất hứng thú với việc gã có thể đồng thời khu động hai loại nguyên lực nhưng theo lời đồn thì ngũ hành thần tôn không hề có ai có hai khí hải Họ đều là cao thủ tuyệt đỉnh tu luyện một loại nguyên lực, nhưng sao giờ lại hứng thú với nhiều loại? Lẽ nào, ngũ hành thần tôn không hứng thú với nguyên thần quy U-I-E-T-C-U-Z-Q-Q-A, sư phụ mà với bí mật đồng thời thi triển ngũ hành nguyên lực? Diệp Phong bất giác có ý nghĩ này. Chỉ thế mới giải thích được vì sao ngũ hành thần tôn từng triệu kiến sư phụ rồi giờ lại triệu kiến gác. Thần Sơn nằm ở một vùng hư không yên lặng cách thánh điện nhìn sẵm. Tên là Thần Sơn nhưng thật ra là một lục đảo không lớn lắm. Chỉ là lục đảo lơ lửng này trung quanh được một tầng hôi sắc năng lượng đặc biệt bao phủ. Chưa đến gần, Diệp Phong đã ngửi được trong đó mùi vị quen thuộc. Là mùi của hốn nguyên lực. Loại hôi sắc năng lượng này hình như còn có tính chấp cao hơn hốn nguyên lực của gái nhiều. Liên tục phát ra khí tức hùng hậu khiến kiếm vô phong áp sát gã dần, hơi thở mỗi lúc một nặng nhọc. Diệp phong khẽ phát ra lính vực mới dễ chịu hơn. Cơ sở cấu thành chứng ngại năng lượng này là hôi sắc khoáng thạch lơ lượng phía ngoài. Thể tích khoáng thạch này không lớn nhưng khởi nguyên của hôi sắc năng lượng là từ đó. Không hiểu lục đảo có trận thế gì mà tụ hôi sắc năng lượng phát ra thành chứng ngại đặc biệt. Theo Diệp Phong thì dù tu vi của kiếm vô phong cũng khó đột phá được. Đương nhiên, lão cũng không có gan xông vào thần Sơn. Ha ha, nhất định ngươi muốn biết hôi sắc khoáng thạch đó là thứ gì hả? Kiếm vô phong nhận ra gã đang hiếu kỳ cười bảo. Thiên thánh đại nhân sẵn lòng chỉ dạy chăng Diệp Phong cảm giác được năng lượng do hôi sắc khoáng thạch phát ra có mối liên hệ nào đó và khá tương tự với hốn nguyên lực của gã. Nên gã muốn biết lai lịch của khoáng thạch này. Kỳ thật khoáng thạch đó cũng xuất phát từ hồn khoáng có điều không phải là phổ thông hồn thạch mà là hồn tâm khoáng nằm ở chính giữa hồn khoáng. Kiếm Vô Phong liếc vẻ kinh ngạc của gã rồi giải thích. Hồn tâm khoáng không xuất hiện trong khoáng mạch tầm thường. Chỉ trong phú nhiêu hồn khoáng mới có thể sản sinh được khoáng thạch thần kỳ như thế. Năng lượng của hồn tâm khoáng phát ra hình như không phải hồn lực. Diệp Phong quan tâm nhất là loại năng lượng màu xám đó. Ừ, thần tôn cũng không rõ lai lịch của hôi sắc năng lượng này. Nhưng qua phản năm thần tôn nghiên cứu cũng nắm được một ít đặc tính, có điều bí mật đó thì thánh điện không biết. Kiếm mố chỉ biết năng lượng này có thể chống lại năng lượng phong bảo khi đi ngược chiều thông đạo bất quá cũng chỉ hữu hạn, chỉ có thể chống lại năng lượng phong bảo do hư sai võ thánh dẫn phát. Nếu người tiến vào có tu vi quá cao thì năng lượng phong bảo sẽ càng cuồng bạo hồn tâm khoáng cũng không chống nổi, chắc chắn mất mạng. Kiếm vô phong đã coi gã là nhân vật hạch tâm của Thánh Điện nên giải thích cảnh kẽ. Gã chợt nhớ ra một việc, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Hỗn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tử hữu tài. Thực hiện. Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website. O.D.O. Chuyện chấm O.S.G. Chương 613. Đập đi làm lại. Mục đích Diệp Phong đến Thánh Địa là để tìm cách giải trừ vô chú Sinh mệnh điêu linh cho sư phụ Nhưng tìm được rồi còn phải về Võ Nguyên Đại Lục mới giúp được sư phụ thật sự khỏi lại Nhưng gã quên mật một phiền hà thập phần trọng yếu là quay về Võ Nguyên Đại Lục phải qua thông đạo ngược chiều Lúc họ xuôi chiều tiến nhập Thánh Địa Năng lượng Phong bảo không bị dẫn phát nên không hiểu được gian hiểm Nhưng Thánh Điện nghiên cứu mấy vạn năm không phá giải được nguy hiểm đi ngược dòng thì bụi thấy khi năng lượng phong bạo nổi lên đáng sợ thế nào. Dù là Điện Giai hoặc Thiên Giai đều không chống được dòng năng lượng cùng đó. Cũng may tu Vi của Gã Chi là Hư Giai, hy vọng không dẫn phát năng lượng phong bạo quá mạnh. Nhưng dù thế nào... Gã cũng phải lấy được hồn tâm khoáng để kháng cự năng lượng phong bảo này bằng không hy vọng quay lại võ nguyên đại lục sau khi đạt thành mục đích sẽ biến thành bong bóng. Nhưng hồn tâm khoáng chỉ sản sinh ở trung tâm khoáng mạch có phú nhiêu hồn thạch. Hồn khoáng này mà xuất hiện thì sẽ khiến thánh điện và vu võ tranh đoạt kịch liệt với thực lực hiện giờ của gã không có tư cách tham dự. Sự tình khá khó xử rồi. Ừ, Diệp Phong, ngươi đang nghĩ gì? Kiếm Vô Phong thấy sắc mặt gã hơi lại thì hỏi. Tại hạ nghe nói số lượng phú nhiêu hồn khoáng rất ít, còn thần sơn tiêu hao hồn tâm khoáng tựa hồ không nhỏ. Thánh điện còn phải lấy một phần hồn tâm khoáng cho thánh sứ về đại lục, như vậy có đủ dùng không? Gã hỏi dò. Tất nhiên không đủ. Kiếm Vô Phong cười khổ lắc đầu. Hồn tâm khoáng lấy được không dễ, một phần bị vu ma nhất tộc cướp mất. Từ khi thần tôn vào thần sơn, số lượng hồn tâm khoáng cần cho mỗi trăm năm là gánh nặng như nhẹ với thánh điện. Nếu không nhờ lúc xưa vu ma yếu thí thánh điện tích tụ được không ít thì e không chống chọi được đến giờ. Chỉ là để cung ứng cho cho nhu cầu hồn tâm khoáng của thần tôn mà gần nghìn năm nay cơ hội thánh điện phái thánh sứ xuống đại lục ngày càng ít. Nếu không vì Đại Lục còn việc quan trọng chưa giải quyết xong thì Thánh Điện đâu đến nỗi quấn bách như thế. Kiếm Vô Phong nói đến việc trọng yếu là yêu vương. Để bắt yêu vương Thánh Điện không ít lần sai hư Thánh xuống Đại Lục nhưng không làm gì được ông mà con tiêu hao nhiều hồn tâm khoáng. Hiện giờ trừ miễn cưỡng đáp ứng được yêu cầu của Thần Tôn thì Thánh Điện không còn thừa hồn tâm khoáng để sai Thánh sứ xuống Đại Lục. Chả trách gã vào thánh điện hai năm mà thánh điện không có động tĩnh gì, hóa ra vì hồn tâm khoáng thiếu thốn nghiêm trọng nên đành gác việc đối phó yêu vương lại. Xem ra muốn đoạt hồn tâm khoáng từ tay thánh điện là việc bất khả thi. Gã tuy thèm muốn hôi sắc khoáng thạch lơ lửng quanh thần sơn nhưng biết hồn tâm khoáng đó không thể động vào được. Trong thần Sơn còn 5 người thực lực cao hơn thiên thánh định đoạt đồ trong tay họ khác nào tự dước lấy diệt vong. Muốn lấy hồn tâm khoáng phải tìm phương pháp khác. Được rồi, thần Tôn đã cho phép ngươi vào bái kiến, vào đi. Chứng ngại năng lượng của thần Sơn từ từ mở ra một thông đạo hẹp như mời diệp phong vào. Gã không dám hỏi kiếm vô phong làm cách nào báo tin cho thần Tôn. Thiên thánh đại nhân không vào bái kiến diệt phong sao gã ngần ngừ Đơn độc triệu kiến kiếm mố không tiện vào theo Kiếm vô phong mỉm cười ngươi cứ yên tâm Chỉ cần thật thà trả lời thần tôn thì sẽ là việc tốt Đến nước này gã chỉ còn cách nghiến răng đi vào thông đạo dẫn tới thần sơn Loại hôi sắc năng lượng này tương tự với hốn nguyên lực trong thể nội ta Chỉ là càng tự nhiên Hoàn Mỹ lại thần bí hơn. Càng đến gần chướng ngại sám xịt, gã càng cảm nhận được hôi sắc năng lượng và khí hải hòa hợp với nhau. Có điều là khí hải của gã đang bái phục hôi sắc năng lượng còn đối phương thể hiện uy áp, khiến gã có cảm giác kính sợ như nhìn lên núi cao ngất trời. Gã bất chi bất sắc chậm bước lại, tâm thần chìm hết vào niềm kính sợ đột nhiên bên tai vang lên tiếng nói hư vô phiêu diêu. Ha ha tiểu tử, vào rồi sao còn trần trừ. Gã lập tức toát mồ hôi lạnh, ban nãy tâm thần gã như được hôi sắc năng lượng chỉ dẫn thoáng chạm được đến cảnh giới trí cao trong sâu thẳm linh hồn, suýt nữa đã vận hành nguyên thần quyết mà tu luyện. Nếu tu luyện trong tình huống vô ý thức thì bí mật về công pháp của gã sẽ bại lộ, lại đang ở trong thần sơn, nếu để thần tôn phát giác sơ hở thì hậu quả cực kỳ nghiêm trọng cũng may giọng nói đột ngột của thần tôn khiến gã tỉnh khỏi trạng thái nhập định bằng không hậu quả khó tưởng tượng gã hơi chấn định nhanh chóng đi qua thông đạo vào trong thần sơn vào thần sơn đập vào mắt là một tòa kim điện hùng vĩ vươn lên sừng sững kim điện phát ra uy áp hùng hồn khí thế tuyệt luôn khiến gã khó ngẩng lên tiểu tử đừng sợ vào đi Giọng nói tư vô phiêu diêu vang lên đại môn kim điện từ từ mở ra trước mắt gã hiện lên một tòa điện cao lớn chống chảy năm cây chùa đủ cho 10 người um mỗi cây sừng sững đứng ở các phương vị trên mỗi cây khắc vô số hình ảnh và văn tự cổ xưa gã nhìn nhưng không hiểu gì bất quá chính giữa năm cây chùa có khắc từng đạo phù hàm nghĩa không lạ lắm gì với gã là ngũ hành nguyên lực kim mộc thủy hỏa thổ Đến lúc này, gã không còn khẩn trương, chấn đỉnh bước vào trong điện. Tiểu tử khá lắm. Người khiến bản tôn nhớ đến một tiểu võ hoàng cách đây không lâu có đến bái kiến tuy y. Nhưng cũng là nhân vật rất khá. Giọng nói phiêu diêu dừng lại, nói đầy hàm hồ. Diệp Phong hiểu đối phương đang nói đến yêu vương. Mấy chục năm với một thần tôn sống hơn mười vạn năm thì là không lâu lắm. Không rõ thần tôn triệu kiến tại hạ vì việc gì. Gã không biết người nói chuyện với mình ở vị trí nào. Chỉ thấy trong đại điện phía trước có 5 bức tượng sống đồng toát xa khí tức uy nghiêm mà hùng hậu. Tượng khắc họa 5 nhân vật uy phong lấm lấm chắc là nguyên hình của ngũ hành thần tôn được thờ phụng ở đây. Gã ôm quyền hướng về phía một bức tượng quốc cung hỏi. Giọng nói hư vô phiêu diêu lại vang lên. Nghe nói ngươi có thể đồng thời thu đồng hai loại nguyên lực, có thể thi triển cho ta xem không? Diệp Phong không hề do dự, lập tức thi triển chu thần không gian quyền đầu tích của thổ chân nguyên giao động. Đằng nào bốn khí hải của gã cũng xung hợp làm một, dù ngũ hành thần tôn có thần thông quảng đại hơn nữa cũng không biết được trong thể nội gã có mấy khí hải. Quả nhiên thanh âm hư vô phiêu diêu ở một tiếng có vẻ hài lòng. Đối phương trầm mặt một lúc rồi hỏi Ngươi có thể cho ta biết vì sao ngươi lại thực hiện được không? Vấn đề này từ lúc trò chuyện với kiếm vô phong thì đã đoán được nên chuẩn bị sẵn rồi Gã kể lại một lần nữa những gì đang nói với kiếm vô phong rồi bổ sung một câu Vì sao hai khí hải hợp lại tại hạ không hề biết? Nhưng theo tài hạ đoán có lẽ vì thổ nguyên khí hải của tài hạ bị hủy sau này nhờ cơ duyên xảo hợp có được tiên thiên kim nguyên, không có gốc là bản nguyên khí hải nên hai khí hải mới đồng thời lớn lên. Lời giải thích này là gã biện ra, lúc gã có chu thần cung thì đích thổ nguyên khí hải đã hình thành quy mô thậm chí còn mạnh hơn lúc trước. Gã có thể đồng thời tu luyện nhiều khí hải là dựa vào nguyên nguyên lực hồn hậu cân bằng lại. Nhưng gã nói thế thì đối phương tất nhiên không thể phân biệt đúng sai. Hà húng gã bị đặt nhưng thoạt nghe rất có lý, khiến người ta buộc phải tin. Thanh âm phiêu diêu lại trầm mặt hồi lâu tựa hồ đang suy nghĩ. Diệp Phong đứng trong điện, dáng vẻ cực kỳ tự nhiên, nhưng thực tế gã đang khẩn trương cùng cực. Áp chế mình hết mức khiến mồ hôi lạnh cũng không dám toát ra. Nếu đối phương chỉ hơi nghi ngờ, e rằng gã sẽ lộ sơ hở, từ đó bại lộ việc đang nói dối. Thần tôn không khiến gã đợi quá lâu, ăn thanh phiêu diêu lại vang lên. Đập đi làm lại, cũng là cách có thể. Ra mặt Diệp Phong hơi dần dật. Lẽ nào họ không vừa lòng chỉ tu luyện một loại khí hải mà muốn tu luyện hai loại thậm chí ngũ hành khí hải toàn tu Nhưng với tu vi của họ thì sao lại có ý nghĩ kỳ quái đó Đập đi làm lại Nghe ra rất có lý Nhưng hung hiểm và gian nan trong đó đâu chỉ một câu là khái quát được Hà húng phương pháp đồng tu khí hải này là do gã kết hợp trải nghiệm của mình mà biện ra Không có nguyên thần quyết thì thành công hay không khó nói trước Nhiều khả năng là đập sổi mà không làm lại được Bất quá gã không tiết lộ là mình nói dối Ngũ hành thần tôn chính thì thủ phạm bức hại sư phụ Nếu họ muốn đập đi làm lại thì gã hy vọng chúng mất mạng hoặc tu vi tận phế Coi như báo thù cho sư phụ Đồng thời gã cũng lấy làm lạ Ngũ hành thần tôn lẽ ra là 5 người Nhưng giọng nói thì hình như nãy giờ chỉ một người trò chuyện với gã Lẽ nào chỉ có một vị thần tôn có nghi vấn Những thần tôn khác không hề hứng thú với việc đồng tu nhiều khí hải Nhưng đó không phải việc gã quan tâm nhất Mà là đã cho đối phương biết bí mật rồi Không hiểu sẽ được đối đãi thế nào Hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tự hữu tài Thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org, chương 614. Xin phần thưởng, giọng nói vư vô phiêu diêu lại hỏi han thật kỹ những gì gã trải qua kể cả cảm thụ trong thần niệm và khí hải khi đồng thời vận dụng hai loại nguyên lực. Gã không hiểu thần tôn nhiên cứu ngũ hành nguyên lực đồng tu đến mức nào nên không dám bịa đặt mà trả lời thật. Thanh âm trong điện liên tục gật cù. Khi hỏi xong thì lại chìm vào trầm mặc. Hồi lâu thần tôn mới từ tốn nói: Ngươi khá lắm, so với kẻ đến đây lần trước thì hơn nhiều. Thần tôn đã hỏi xong chưa? Gã cẩn thận nói. Hình như thần tôn không hoài nghi gì. Gã chỉ mong nhanh chóng rời khỏi thần sơn quay về thánh điện. Cảm giác áp bức ở đây quá mức. Ha ha, tựa hồ ngươi sợ ta. Thần tôn đột nhiên lên tiếng, khiến gã giật mình. Diệp Phong đâu dám, chỉ lần đầu gặp thần tôn đại nhân, tại hạ tất nhiên kính sợ. gã vội giải thích. Ngươi rất thành thật, bản tôn rất vừa ý. Giọng nói phiêu diêu khẽ cười rồi nói. Ngươi có xuyên đến thần Sơn một chuyến, bản thần tôn lại hỏi ngươi nhiều vấn đề như ý. Không thể để ngươi đi không công, nên ban thưởng một chút mới được đa tạ thần tôn, gã thầm thở phào thần tôn định thưởng tức là tạm thời gã không sao hết, không biết thần tôn định thưởng gì, người thống trị cao nhất của thánh điện thì chắc món đồ đưa ra sẽ không tầm thường. gã nhẹ lòng suy nghĩ, dù thưởng gì thì gã cứ chấp nhận là được. bản thần tôn nghe nói tu vi của ngươi không cao nhưng thực lực hơn hẳn tu vi, hơn nữa còn có tiên thiên chi vật không kém gì thánh khí. Nên thưởng thánh khí sẽ không để khiến người vừa ý Các loại thánh khí thì bọn kiếm vô phong đã cho ngươi chọn thoải mái Cũng không thể thưởng thứ đó Hơn nữa ngươi mới vào thánh điện 2 năm Đã lập được không ít công lao Không thiếu hồn thạch để tu luyện Thưởng gì cho ngươi thật sự làm khó bản thần tôn Thần tôn như lẩm bẩm rồi chìm vào tĩnh lặng cơ hồ đang suy nghĩ Diệp Phong đứng im chờ đợi Thật ra thánh điện trừ hồn tâm khoáng khiến gã động lòng thì những vật còn lại không quan trọng lắm. Nhưng hồn tâm khoáng đối với thần tôn tựa hồ cũng rất quan trọng. Nếu mở miệng xin chỉ tổ công tốc nên gã im lặng, mặc cho thần tôn tính toán. Một lúc sau, thần tôn lại lên tiếng. Thế này đi, ngươi đề ra một nguyện vọng, bản thần tôn có lẽ sẽ thỏa mãn ngươi. Coi như thần tôn đẩy câu hỏi sang cho gã. Yêu cầu gã đưa ra không vừa ý mình thì cũng không thể trách thần tôn gheo kiệt Lão nhân sống mười mấy vạn năm quả nhiên đều gian hoạt Thần tôn đã hứa chi bằng ta xin hồn tâm khoáng đối phương đường đường là thần tôn Nói sẽ giữ lời, dù không đành chắc cũng sẽ cho một chút gã bắt đầu suy tính Không được, không được Như thế thần tôn sẽ truy hỏi ta lấy hồn tâm khoáng làm gì, mục đích đó thì lại không thể nói ra. Yêu cầu này chỉ tổ khiến thánh điện nghi ngờ và chú ý, tăng thêm phiền phức. Tạm thời không về đại lục được, gã không nên vì chút hồn tâm khoáng mà mạo hiểm. Vậy thì, mục đích quan trọng nhất của ta là tìm phản đồ vu võ để giải chú cho sư phụ. Chi bằng bắt đầu từ thần tôn tìm thông tin về hắn. Nghĩ vậy gã liền xác định chủ ý Gã cung kính thi lễ với thần tượng rồi đáp Không giấu thần tôn Diệp Phong sau khi khí hải bị hủy Nhờ cơ duyên xảo hợp có được công pháp tu luyện nhục thân Tuy sau đó khí hải trùng sinh Lại may mắn có được hai khí hải Nhưng không bỏ rèn luyện nhục thân Vốn tại hạ không hiểu nguồn gốc tu luyện nhục thân Nhưng tiến nhập thánh địa rồi Thì biết công pháp đó có liên quan đến vu ma nhất tộc Ừ, việc đó bản thần tôn cũng nhận ra. Giọng nói từ năm bức tượng phát ra. Nhục thân của gã đạc cỡ này sao giấu được thần tôn đã đấu với vô võ nhất tộc mấy vạn năm. Tuy tu luyện ngũ hành khí hải mới là chính đạo nhưng nhục thân mạnh mẽ cũng mang lại cho Diệp Phong không ít lợi ích. Nên Diệp Phong muốn hỏi thần tôn đại nhân thánh điện và vô ma nhất tộc đấu tranh lâu như thế. Có giành được môn thần thông thuật cao thâm nào Giao cho Diệp Phong tham ngộ trăng Thần tôn đại nhân cứ yên tâm Diệp Phong chỉ muốn đề thăng thực lực nên mới làm thế Còn tu Vi chính vẫn là khí hải <cười> Vô ma thần thông thuật đích xác có điểm độc đáo ngươi có nhục thân tương đồng với chúng Muốn nghiên cứu thần thông thuật Bản thần tôn không có gì trách cứ Tiếc là Vô ma thập phần trọng thì đối với truyền thừa thần thông thuật, cực hiếm có vật gì li lại ảo bí, đấu nhau mấy vạn năm mà thánh điện cũng không có được bao nhiêu bí mật về cách tu luyện của vô ma. Giọng thần tôn hơi do dự, tựa hồ tiếc xẻ vì không thể thỏa mãn của gã, đường đường thần tôn lại không đáp ứng được yêu cầu của một hư sai nhỏ nhoi quả thật rất mất mặt. Tiếc thật, Diệp Phong ra vẻ chán nản thở dài. Tại hạ lại không thể bắt được Vu ma cường giả bức y nói ra à bí tu luyện. đợi đắc. Giọng thần tôn đột nhiên hưng phấn hẳn lên. Diệp phong nói vậy khiến lão nhớ ra gì đó. Đó cũng là mục đích Diệp phong cần. Nếu thần tôn thật sự lấy ra bí tịch tu luyện quý báu của Vu ma nhất tộc thì gã thật sự chỉ còn biết nhăn nhó tiếp lấy. Muốn nghiên cứu thần thông thuật. Vì tất cần đến bí tịch của vô ma Thần tôn đắc ý hé lộ Ý thần tôn là Diệp phong cười thầm nhưng lại tỏ thái độ cực lực phối hợp với thần tôn Đối phương chắc không biết gã nắm được thánh điện có mặt phản đồ vu võ Tiểu tử cứ yên tâm Việc đó ta sẽ giao cho kiếm vô phong Nhất định thỏa mãn yêu cầu của ngươi Thật ra yêu cầu này của ngươi đơn giản quá Còn gì nữa không? Ta có thể sẳn dò thưởng thêm hồn lực cho ngươi, khi nào tấn nhập địa giai rồi ngươi sẽ biết cần nhiều hồn lực đến thế nào. Có lẽ Diệp Phong thành thật, khiến thần tôn giác vui nên nhắc nhở. Lúc Diệp Phong mới đến thánh địa, không hiểu nghe ai đó nói thủy điện tựa hồ còn một giọt tiên thiên thủy nguyên. Tin tức này là yêu vương cho gã biết, chỉ vì địa vị của gã mà không tiện dò hỏi và đi tìm, phải đợi thời cơ thích hợp. Giờ đã có manh mối về phản đồ vu võ, gái nhân cơ hội nêu ra yêu cầu này. Tuy bốn khí hải đã dung hợp nhưng ngũ hành vẫn khuyết một, dù thế nào cũng phải thử xem có thủy nguyên khí hải để dung hợp vào nữa không. Không biết khi ngũ hành khí hải đủ cả thì hỗn nguyên lực sẽ như thế nào? Không sai. Thủy điện từng có một chút tiên thiên thủy nguyên, lẽ nào ngươi định? Ngữ khí thần tôn hơi lại, tựa hồ có gì đó khó xử. Diệp Phong không dám cầu xin tiên thiên thủy nguyên cho mình, chỉ vì còn ba vị hồng nhan chi khi cùng tiến nhập Thánh Điện tại hạ nhân cơ hội này xin chút tiên thiên nguyên lực tới nguồn khí hải của họ giúp đề thăng thực lực mà thôi. Nếu Thánh Điện còn tiên thiên nguyên thể nào khác có thể cùng với tiên thiên thủy nguyên tách xa chút tiên thiên nguyên lực ban cho Diệp Phong chăng? Diệp phong lớn mật hơn hẳn Đằng nào thần tôn cũng rất thưởng thức gã Nên không cần khách khí Gã ôm hy vọng biết đầu thánh điện Có cả tiên thiên thổ nguyên Để giúp sư phụ hoàn thành tiên thiên khí hải Thuận lời tấn cấp thánh giai Tuy sư phụ từng lên thánh điện Không tìm được tiên thiên thổ nguyên Nhưng giờ đã khắc biết đâu có cơ hội Nên thử xem sao À khổ Giọng thần tôn càng lúc càng cổ quái trong tiếng ho có vẻ hơi ngượng ngùng Trong ngũ điện chỉ có thủy điện và kim điện tìm được tiên thiên nguyên thể bất quá Hiện tại ngươi cần tiên thiên nguyên lực chỉ e tạm thời không có Vì sao? Nghe nói không còn tiên thiên thổ nguyên gã thầm thất vọng Khi thần tôn bảo cả thủy nguyên cũng không còn thì gã ngạc nhiên Có tiên thiên nguyên thể sao lại không có tiên thiên nguyên lực bản thần tôn a năm vị thần tôn bọn ta đang tham ngộ một cảnh giới hoàn toàn mới cần có tiên thiên nguyên lực trợ giúp nên tiên thiên nguyên lực hỏa và kim đã bị bản a năm vị thần tôn tiêu hao hết nếu ngươi cần thì phải đợi khoảng trăm năm nữa mới ngưng tụ được lời đối phương đập tan hy vọng sau cùng của diệp phong gần trăm năm nữa Lúc đó gã e rằng cũng như yêu vương, đã trở thành đối tượng bị thánh điện thông tập. Sinh mệnh sư phụ nguy nan sớm chiều, gã không thể đợi gần trăm năm mới động thủ trừ diệt phản đồ vu võ đó. Trước đó e rằng thân phận gã đã bại lộ, dù tiên thiên thủy nguyên ngưng thành thì thánh điện cũng không cho gã. Xem ra, muốn hoàn thành khí hải sau cùng. Gã phải theo cách khác, còn tiên điên thổ nguyên mà sư phụ vẫn thiếu, phải trông vào cơ duyên thôi. Kỳ thật thánh sai trở đi thì lợi ích mà tiên thiên nguyên lực đem lại cho khí hải rất hữu hạn. Không cần cố chấp vào việc đó. Thần tôn không hiểu ý gã, khuyên can. Ta sẵn thánh điện thưởng cho ngươi một vạn khối hồn thạch, hồn lực này đủ cho ngươi và nữ nhân của ngươi cùng tấn nhập địa sai điên phong. Như thế càng thực tế hơn tìm tiên thiên nguyên lực. Cứ thế đi. Ngươi lui xuống, phần thưởng của ngươi ta sẽ giảng kiếm vô phong xử lý. Nói đoạn thanh âm tư vô phiêu diêu biến mất khỏi đại điện. Lớp trứng ngại màu xám bên ngoài thần sơn từ từ mở ra thông đạo. hỗn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tử hữu tài. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 615 Sỉ nhục của Vô Võ Qua mượn Diệp Phong vừa ra khỏi thần Sơn Kiếm Vô Phong đã tươi cười bước tới Thế nào Kiếm Mô đã bảo Chỉ cần ngươi thật thà trả lời câu hỏi Của thần Tôn là được thưởng lớn đúng không Kiếm Vô Phong vỗ vai gã Nói đầy hòa ái À Thiên thánh đại nhân sao lại biết thần tôn thưởng cho Diệp Phong? Gã hiếu kỳ hỏi. Gã mới từ thần sơn ra, chưa thấy Kiếm Vô Phong và thần tôn hội diện, sao Kiếm Vô Phong lại biết rõ gã được thưởng lớn gì lão đứng ở ngoài thần điện. Ha <cười> Kiếm Mỗ không chỉ biết thần tôn thưởng cho ngươi mà còn biết phần thưởng là một vạn khối hồn thạch, giúp ngươi tìm thần thông thuật cao thâm của Vu Ma nhất tộc để tham ngộ, đúng không? Kiếm vô phong cười to uy năng của thần tôn thì tu vi hiện tại của ngươi không thể tưởng tượng được Lúc đó gã mới biết thần tôn không cần ra khỏi thần sơn cũng có thể truyền đạt mệnh lệnh cho kiếm vô phong ở ngoài Trả trách kiếm vô phong nói rằng mấy nghìn năm nay thần tôn không rời khỏi thần sơn một bước Năm lão tạc đó thật ra tu luyện thứ gì trong thần sơn Gã rất hương thú nhưng không dám nói ra cũng không dám thăm dò Chỉ đành vùi sâu trong đáy lòng Một vạn khối hồn thạch Ngươi cùng kiếm mố đi lính ngay Còn việc nghiên cứu thần thông thuật thì thư thư lại mấy ngày Để kiếm mố chuẩn bị đắt Diệp Phong biết rõ muốn gã tham ngộ thần thông thuật Trừ kẻ đã phản bội vu võ bất tục ra thì ở thánh điện không còn ai Bất quá đối phương biết gã hiểu chuyện đó gã cũng không đời nào nói ra, cứ vân vân dạ dạ đáp ứng. chỉ cần tiếp cận được mục tiêu, đợi thêm mấy ngày cũng không sao. nếu không nhờ thần tôn triệu kiến, không biết sư sư quy quy e nất bơ qua giờ gã mới được biết tung tích của phản đồ đó. nhận một vạn hồn thạch xong, diệp phong về chỗ chúng nữ. họ thấy gã an toàn trở về thì đều thở phào kinh hỉ vây lại. ca ca ca ca Thần tôn gì đó có bắt nạt ca ca không? Hạ kỳ lạp kéo tay gã đầu tiên lên tiếng hỏi Gã vỗ vỗ đầu cu cấm cầu Sao lại gọi là thần tôn gì đó? Nếu bị người thánh điện nghe được thì mùi sẽ bị trị tội đại bất kính ngay Sau này không được nói lung tung thế nữa Ở đây chỉ có người phe mình nói cũng không sao Thần tôn gì đó hắc hắc Thần tôn sởn lúc đó tặng ta một món lễ vật lớn. Xem ra lần này huyên thu hoặc không nhỏ. Thẩm lan tươi cười hỏi. Ha ha, ta biệt ra một câu chuyện nửa thật nửa giả. Thần tôn lén lén lúc lúc đó lại thưởng lớn. Không chỉ cho ta một vạn khối hồn thạch mà phản đồ vô võ đó cũng có manh mối rồi. Một vạn khối hồn thạch. Chúng nữ đều kinh hô. Trước đó Diệp Phong liều sinh liều tử giao đấu mới lấy được mấy nghìn khối hồn thạch của Thánh Điện gần nửa đã bị họ tiêu hao hết. Giờ chỉ cần nói mấy câu là được một vạn khối hồn thạch thật khiến chúng nữ không giáp tin. Cũng có nghĩa là dù sau này họ không máu hiểm đi làm nhiệm vụ cũng có đủ hồn thạch để tu luyện hơn trăm năm. Gã phất tay, một vạn khối xuyết thành giấy cơ hồ chất đầy căn phòng, phát ra ngân bạc quang mang chói lòa chiếu sáng căn nhà. Bọn thẩm lan nhất thời hoa mắt. hì <cười> hì Xem ra sau này chúng ta không cần vất vả cũng có hồn thạch để sử dụng. Mộ dung tử thanh vuốt ve hồn thạch trước mặt tỏ vẻ say mê trong thập phần khả ái. Vũ Hân há hốc miệng, tuy cô là người thánh tục nhưng xưa nay chưa từng thấy nhiều hồn thạch đến thế. Tài phú cỡ này, phần lớn địa sai cường giả cũng không có. Diệp Phong lần này đã được lợi lộc rất lớn, để để mau thu hồn thạch lại đi. Vạn Nhất bị cường giả thánh điện biết thì phiền hà. Đông Phương Hồng Diệp vui xong thì lo lắng nhắc nhở. Hồng Diệp thư bất tất lo lắng là này để gặp thần tôn được thưởng thánh điện sẽ không ai dám động vào ngay cả liệt mãnh trước đây có hiềm khích với đệ khi đệ đi nhận hồn thạch cũng thầm hy vọng làm lành với đệ không dám chạm đến chúng ta nữa cả thiên thánh còn không dám thì tính gì người khác đệ nghĩ dù xếp số hồn thạch này ở giữa thánh điện thì các thánh sai nhìn thấy từ thầm ven tỷ sa sẽ không dám nhắm tới. Diệp Phong cười to từ khi tiến nhập Thánh Điện Đây là lúc gã vinh vang nhất Ít nhất trước khi thân phận bại lộ Trong Thánh Điện sẽ không ai dám động đến gã nữa Có thể một lòng một dạ giả giải quyết vấn đề cho sư phụ Tìm cơ hội giết phản đồ vu võ rồi quay về võ nguyên đại lục Tại Thánh Điện không còn địch nhân Gã có thể ngầm hành sự mọi việc Đương nhiên sẽ dễ dàng hơn nhiều Hai ngày sau Kiếm Vô Phong đến tìm Diệp Phong, đưa tới một địa điểm thần bí. Thiên Thánh Đại Nhân định đưa tại Hạ đi đâu? Gã ra vẻ không biết, cố ý hỏi. Không phải ngươi muốn tham ngộ Vu Ma thần thông thuật sao? Ta đưa ngươi đi gặp một người để thỉnh giáo thần thông thuật cao thâm của Vu Ma. Kiếm Vô Phong cười thầy thần bí. Tại Thánh Điện còn có nhân vật thông hiểu thần thông thuật. Ừ... Ý cũng coi là người thánh điện nhưng không hoàn toàn là vậy. Kiếm vô phong trầm ngâm một chút rồi nói thật nghiêm túc. Diệp phong ngươi phải bam đảm không được cho ai biết bất kỳ thông tin gì cả chỗ y ở với ai khác. Việc này quan trọng ta hy vọng ngươi phát thể. Diệp phong hơi trầm ngâm rồi chấp nhận. Diệp Phong lấy danh nghĩa thần tôn mà thề, sau này tiết lộ tin tức cho ai sẽ bị trời đánh, bị thần tôn xử phạt, chết không yên lành. Thề xong, Diệp Phong bất giác cười thầm. Chúng nữ vốn đã biết việc thánh điện che giấu vu võ phản đồ, gã có ý nói là sau này không tiết lộ ra, rõ ràng có ý gạt chúng nữ ra ngoài. Họ đã biết thì sau này có tin gì mới Gã có thể nói thẳng với họ mà không coi là trái lời thề Lời thề của gã còn chốt đối tượng trong phạm vi người Thánh Điện Tức là gã có tiết lộ cho người ngoài Thánh Điện thì cũng không phải đã phá lời thề Gã không có ai là người để tín nhiệm ở Thánh Điện Lời thề này cơ hồ không có sức ước thúc gì Dù tương lai lời thề ớn nhiệm thì trừng phạt cũng không giáng xuống đầu gã Kiếm vô phong thấy gã quả quyết thề thì vui vẻ, không chú ý đến lời thề của gã có gần khúc. Lão vốn cho rằng tương lai là lại nhân vật hạch tâm, hoàn toàn không có lý do gây ra những việc bất lợi cho thánh điện. Kiếm vô phong dẫn gã đi, không ra khỏi phạm vi thánh điện mà đến một gian đỉnh ngách không có gì đặc biệt. Quanh tòa điện bao phủ một bầu không khí thần bí, nơi nào cũng thập phần dụng dịp. Thiên địa linh khí ở đây tựa hồ bị năng lượng đặc thù thao túng, phát ra khí vị binh mang khiến người ta không thể nhìn rõ hay tra thám rõ trong điện có gì. Ha <cười> ha! Chắc ngươi cũng nhận ra nơi này có bố trí mê trận rất lợi hại ở ngoài thánh gia tầm thường dù đến gần cũng không thể vào được. Kiếm vô phong giải thích. Diệp phong gật đầu với cường độ thần niệm hiện tại của gã chỉ miễn cưỡng xuyên thấu mê trận này không đầy trăm thước. Nhưng không biết sơ, sơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, cơ, hết trong đó Người này có thân phận gì mà được Thánh Điện Trông coi nghiêm ngặt thế này Diệp Phong tuy đoán được nhưng vẫn muốn chính miệng kiếm vô phong xác nhận Thân phận người này với tu vi vư sai của ngươi vốn không có tư cách biết Nhưng thần tôn đã dặn thực lực của ngươi cũng siêu việt địa dai cho ngươi biết cũng không sao Kiếm vô phong hạ giọng nói Người này bị Vu ma nhất tộc coi là sỉ nhục, Nhưng lại giúp đỡ rất nhiều cho thánh điện Phản đồ Vu ma Diệp phong lạc giọng kiếm vô phong tưởng gã kinh ngạc Thật ra chỉ mình gã biết là kinh hỉ. Kiếm vô phong quả nhiên đưa gã đến gặp mục tiêu gã mong chờ bấy lâu Người này tên qua bưu là địa sai Vu thánh Vốn là tù nhân của Thánh Điện nhưng vì tham sống sợ chết nên đi theo Thánh Điện Y thông hiểu mọi sự về vô ma nên rất hữu dụng với chúng ta nên được giữ lại Hơn nghìn năm nay cường xả đỉnh nhọn của Thánh Điện tổn thất nghiêm trọng Thường bị lép vế khi tranh đoạt phú nhiêu hồn khoáng Nhưng từ khi qua bưu trở giáo thì tình thế sần xoay chuyển Vì thế mà vô ma nhất tục hận y thấu xương Không tiếc cả cách tự sát để tập kỹ, mấy lần xông vào thánh điện giết hắn có cả thiên giai vô thánh. May mà chúng chưa từng đắc thủ. Qua bưu có vai trò quan trọng trong việc thánh điện đối phó vu ma nên chúng ta bảo vệ y thập phần nghiêm mật. Ở đây trừ mê trận còn có hai thiên thánh cường giả thay nhau bảo vệ an toàn cho y. Nơi này cách trung tâm thánh điện không xa. Nếu qua bưu hạnh bị vu ma phát hiện thì dù chúng cử đại đội nhân mã đến, chỉ cần hai thiên thánh chống chọi được một chút là mọi thiên thánh khác sẽ đến nơi. Phòng ngữ như vậy có thể coi là vạn vô nhất thất. Kiếm vô phong thoáng đắc ý giới thiệu. Nghe xong lòng Diệp Phong lạnh buốt. Nơi này còn hai thiên thánh, dù gã may mắn lấy mạng được qua bưu thì làm cách nào thoát thân được với họ. Hà hốn qua bưu cũng là địa sai Vu thánh Có thể gã có thực lực xếp được hắn Nhưng hai thiên thánh luôn kè kè Gã hạ thủ bằng cách nào Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Odiocuyện.org Chương 616 Gặp mặt Theo ta vào trong Kiếm vô phong lấy ra một thanh kim kiếm nhỏ như lệnh bài, múa lên vài vòng trên mê trận, lập tức một thông đạo hiện lên rõ rệt. Kiếm vô phong đi trước, mời Diệp Phong vào cùng. Gã không do dự cùng kiếm vô phong vào trong mê trận. Dù thế nào đã phát hiện mục tiêu thì không thể đi không chuyến này. Ít nhất cũng nhân cơ hội tìm hiểu tình hình mê trận tiện cho việc tìm cách hạ sát mục tiêu. Gã luôn tin rằng dù khó khăn trở ngại thế nào cũng đều có phương pháp giải quyết. Lần này không ngoại lệ. Vào mê trận, Diệp Phong mới phát hiện cảnh tượng khác hẳn bên ngoài. Từ phía ngoài nhìn vào trong mê trận tựa hồ chỉ có một tòa điện trống nhưng vào trong thì không có gì, chỉ là một bãi đất trống trơn gã ngẩng lên nhận ra trên không lơ lửng một lục đảo rất nhỏ từ đó phát ra hai luồn khí tức cực mạnh khiến gã thầm kinh hãi khí tức quét qua gã và kiếm vô phong xong thì thu lại rất nhanh mây trận này trông có vẻ chỉ bao trùm một vùng lớn trên lục đảo kỳ thật độ cao mấy trăm trượng trên không cũng nằm trong phạm vi chỉ là khi đứng ở ngoài thánh sai bình thường không thể phát hiện Kiếm vô phong nhận ra nghi ngờ của Diệp Phong, khẽ giải thích Gã thầm chấn động thánh điện có lịch sử hơn 10 vạn năm quả nhiên phi phàm Mê trận này, gã nghĩ vỡ đầu cũng không ra mục tiêu được ẩn tàng Thật sự lại là lục đảo ở cao cả nghìn thước Địch nhân đến đánh úp mà không biết bí mật Cứ đánh vào mê trận thì chỉ tổ công tốc Gã cũng thầm lấy làm may mắn vì có lệnh của thần tôn nên thánh điện tự để lộ bí mật cho gã, không thì với bản lĩnh của gã tìm kiếm mười năm thậm chí trăm năm cũng không phát hiện được nơi ẩn náu của mục tiêu. kiếm vô phong dẫn gã từ từ lướt lên lục đảo cao, lúc đến gần cảnh lục đảo đột nhiên phát ra dao đồng ruyền dị. diệp phong nheo mắt nhìn trầm trầm làn sóng năng lượng, hai thân ảnh thần bí như eo sẵn ở đó hiện ra cực kỳ đột ngột. Cổ thiên thánh, đằng thiên thánh, đây là diệp phong mà thần tôn đã có lệnh đưa tới, xin hai vị cho y vào trong. Kiếm vô phong không hề kinh ngạc với hai bóng người xuất hiện, ôm quyền bước lên nói. Diệp phong quan sát cẩn thận, lưỡng vị thiên thánh đồng thời cũng quan sát gã. Mục quang của đối phương cơ hồ nhìn thấu thân thể gã, khiến gã rất mất tự nhiên. Đó là thực lực thiên giai sao. Diệp Phong nhíu mày Người trông coi nơi này thực lực càng cao Thì sau này gã hành sự càng gặp nhiều ngăn trở Chí ít trước mắt gã cảm nhận rõ Thực lực của mình và đối phương còn cách biệt rất xa Dù gã sốc hết mọi con bài tẩy Cũng không chắc thoát được khỏi tay Chứ đừng nói đến kích bại đối phương Người tu luyện nhục thân của vua ma nhất tộc. Cổ thiên thánh đột nhiên hỏi Không sai Tại hạ địch xác hiểu đôi chút. Diệp Phong hơi gật đầu, ôm quyền quý người. Có thể để lão phu xem qua không? Tuy gã được thần tôn cho phép nhưng đối phương vẫn có vẻ cẩn thận, đủ thấy thánh điện trọng thì phản đồ vu võ này đến mức nào? Xem ra phạm vi thế lực thánh điện tuy lớn nhưng thực lực thật sự không mạnh hơn vu võ nhất tộc bao nhiêu. Diệp Phong Hoan hỉ đồng ý thân thể như được bơm hơi kêu tanh tách lớn vụt lên hơn hai trượng thuận tay vung quyền sức mạnh hùng hậu ép không khí quanh đó thành khí pháp nén chặt giáng xuống mặt đất nổ vang vọng. À, quả nhiên là thủ đoạn của Vu Ma nhưng tựa hồ không giống với Vu Ma. Âm pháp có hàm chứa khí hải năng lượng hùng hậu phương pháp tu luyện này lần đầu tiên lão phu được thấy. Cổ thiên thánh hơi rung tà áo, tỏ vẻ kinh ngạc, giọng nói khàn khàn phát ra. Phương thức tu luyện của tại hạ là tự mò ra, khiến thiên thánh đại nhân cười chê. Diệp phong thu lại cử đại thuật, khiêm hư cười cười. Còn trẻ thế này mà sáng tạo được công pháp hãi nhân thế này, tư chất xứng danh thiên phú gì bẩm. Đằng thiên thánh khẽ thở dài với vẻ khen ngợi. Ha ha! lưỡng vị lúc trước còn hoài nghi tiểu tử này với tu vi hư sai có thể chiến thắng điện sai, giờ đã tin rồi chứ? kiếm vô phong cười vang với vẻ đắc ý, có khí thế này chiến thắng điện sai không phải việc dối trá. lưỡng vị thiên thánh đồng thanh thừa nhận đạo, ánh mắt nhìn Diệp phong nhu hòa hơn nhiều, gã ngẩn người. Hóa ra đối phương không hoài nghi dùng tâm gã đến đây mà muốn thử xem gã có thực lực chiến thắng điện sai thật không. Xem ra vì quá lo lắng đến qua bưu mà gã hơi cả nghĩ. Dù gì thần tôn tự thân hạ lệnh, lưỡng vị thiên thánh sao lại còn hoài nghi. Gã thầm cười nhạo mình, vẻ mặt lập tức nhẹ nhàng hẳn. Lưỡng vị thiên thánh nhường đường chỉ vào một thạch điện khá lớn ở giữa lục đảo. Người có thể chỉ dẫn thần thông thuật ở trong kia trong thạch ốp Bất quá tính khí của y không dễ gần Nếu muốn có được thần thông thuật chân chính phải dựa vào bản lĩnh của ngươi Đa tạ Gã nén nỗi cuồng hỉ trong lòng thi lễ xong thì lướt đến thạch điện Cấu tạo của thạch điện không phức tạp Diệt Phong bước vào thấy ngay một tráng hán đang ngồi xếp bằng Người này lưng hổ e to gấu, thể hình rất sống nhưng vu võ gã gặp lúc trước như chát một. Giáng vẻ hắn rất xấu xí, thoạt trông thập phần hung ác Diệp Phong vừa bước vào, hai luồng ánh mắt hung hãn đã dọi vào gã. Người là khí hải tu luyện giả có tu luyện nhục thân. Tráng hắn không hề khách khí quát với giọng cấm cầu. Các hạ là qua bưu Gã ngó lơ câu hỏi của đối phương. Mà trực tiếp hỏi, nghe nói được được thần tôn cho phép nên đến đấy thỉnh giáo ảo bí thần thông thuật với ta. Thế nào thái độ cần nhờ là thế hả? Qua bưu nhích môi cười lạnh chào lộng. Tại hạ đích sắc cần nhờ người ta nhưng tiếc là không phải các hạ. Diệp phong ung dung đến gần mấy bước khiến qua bưu cảnh giác cơ nhục đối phương căng lên. Khí tức của cường giả cấp thấp lan tràn cơ hồ lúc nào cũng sẵn sàng bùng nổ. Diệp Phong chỉ đến gần thêm mấy thước là dừng lại, xác định thiên thánh phía ngoài không dám thị nữa mới mỉm cười nói. Ngươi chỉ là tù nhân của thánh điện, dù ta cần nhờ cũng là nhờ thánh điện hoặc thần tôn. Tuy chỉ có ngươi thông hiểu thần thông thuật nhưng với thân phận hiện giờ, ngươi dám nghịch lại ý chỉ của thần tôn hạ. Mục đích của gã không phải đến học tập thần thông thuật Mà để thăm dò tình hình và tìm cơ hội ám sát Thành ra gã không cần xuống nước với hoa bưu Thấy đối phương lần đầu là gã biết hắn không phải hạng cam chịu khuất phục Nên dùng lời lẽ đả kích Loại người này chỉ khi mất hết lý trí mới có sơ hở Tiểu tử Đừng tưởng có mệnh lệnh của thần tôn thì có thể cuồng vọng ở đây Mắt qua bưu án lên hung hãn như muốn nhìn xuyên Diệp Phong Hắn nói tiếp Nếu ta không tiết lộ thần thông thuật cho ngươi thì thánh điện làm gì được ta Giờ họ dám giết ta chắc Nhưng như vậy thì có lợi gì cho các hạ Diệp Phong mỉm cười Cái hải rất dễ thấy là thánh điện cho tới thần tôn sẽ bất mãn Một khi các hạ không còn giá trị lợi dụng kết quả sẽ thế nào Ngươi giáo huấn ta. Qua bưu hiển nhiên bị chạm nọc, hai tay nắm thành quyền kêu tanh tách. Mỗ khuyên các hạ đừng có động thủ, chắc rằng các hạ có biết đôi chút về mỗ. Với địa sai thực lực của các hạ chưa uy hiếp được mỗ đâu. Mắt diệt Phong lạnh lùng, thể nội phát ra khí thế uy nhiếp thoạt có thoạt không, phảng phất như thị uy với khí thế đối phương phát ra. Hai luồng khí thế giao nhau qua bưu liền cảm ứng được rõ ràng rằng tiểu tử này không dễ chơi. Hiện tại hắn đang lay lát sống nhờ vào người khác đắc tội với kẻ được thần tôn coi trọng như Diệp Phong hiển nhiên không sáng suốt tí nào. Thật ra ngươi có ý gì? Muốn biết ảo bí của thần thông thuật mà lại làm nhục ta tưởng qua bưu này dễ bắt nạt lắm hả? Qua bưu ngoài miệng còn nói cứng hắn cũng thoáng nhận ra diệp phong tựa hồ không đơn giản là đến thỉnh giáo thần thông thuật diệp phong cười nhẹ tinh lại đến ra thêm mấy bước thái độ cứng cỏi của gã ngược lại đã khiến qua bưu bước cẩn thận dù hắn vẫn sưởi bị nhưng không cho rằng gã uy hiếp gì đến mình cố nhiên hắn không hạ được diệp phong nhưng gã cũng không làm gì được hắn hơn nữa gã tựa hồ không có lý do gây bất lợi cho hắn Lúc này thật ra gã rất mâu thuẫn, nếu lôi đình xuất thủ, giúp hết mọi con bài, ít nhất cũng chắc năm phần sẽ chế phục hoạt trọng thương qua bưu, nhưng đắc thủ rồi tất nhiên sẽ kinh động ba thiên thánh ở ngoài, lúc đó dù có tinh huyết giải cứu sư phụ cũng không thể quay về võ nguyên đại lục. Hà huống chúng nữ vẫn ở thánh điện, một khi thân phận gã bại lộ thì không ai thoát được. Bất đắc dĩ, gã phải nén lòng giết qua bưu lại. Phải tính kế vẹn toàn mới được Giết hắn tuy dễ nhưng muốn thánh điện không biết Để gã ung dung quay về võ nguyên đại lục Thì cần phải tính toán cẩn mật Đầu óc gã nhanh chóng xoay chuyển hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 617 Tính toán riêng Các hạ có dễ bắt nạt hay không thì mỗ không biết Nhưng mỗ vượt vào các hạ đó thì uy là ý gì Diệp Phong sau cùng cũng dừng bước Lạnh lùng thấy rõ Đã không thể kích sát đối phương Thì không cần khiến cho không khí căng thẳng quá mức Lời lẽ của gã đã cho đối phương lối xuống nước Qua bưu hơi biến sắc Mỉm cười hiểu ra bước đi cảnh giác Ôm quyền nói Vừa nãy là qua bưu không đúng Xin được xin lỗi vì tiểu hương đệ này Diệp Phong mỉm cười Ngồi xuống một chiếc ghế đá Thái độ tỏ ra tương đối khách khí Không khí kiếm bạc cung dương Giữa hai bên tan biến vào hư vô Cả hai trầm mặt một lúc Tiếp tục tính toán Đều hiểu rằng tiếp tục châm chích nhau Cũng không ít gì Tiểu hương đệ Ta thấy hương đệ là người có lòng Không hiểu có phải chăng trầm mặt hồi lâu qua Bưu lên tiếng trước Nhìn Diệp Phong với vẻ nửa cười nửa không, lời lẽ có ý hỏi dò. A, các hạ đoán bằng cách nào? Diệp Phong vẫn chưa có chủ ý nên hỏi Tại hạ ở đây không thấy ai nhưng thường có thánh điện thiên thánh đến thương nghị chiến sự Họ đều có tu vi cao thâm, thực lực cũng bất phàm Nhưng nhắc đến năm vị thần tôn ở thần Sơn là đều tỏ ra sùng kính Tiểu Hương đệ Thì Khi nhắc đến thần tôn tuy vẫn đủ lễ mạo nhưng không thấy ý gì tôn kính. Qua bưu nheo mắt, nhìn Diệp Phong chầm chầm quan sát phản ứng của gã. Diệp Phong hơi giật mình, hắn quả nhiên không tầm thường, vì ăn oán giữa yêu vương và thần tôn nên gã không có tí nào tôn kính thần tôn, dù bề ngoài có thể giả đỏ nhưng trong lòng không che giấu được. Ban nãy ngầm xung đột với qua bưu. Gã vô tình để lộ thái độ đó, cũng là sơ hở lớn nhất hiện giờ của gã. Thử hỏi người Thánh Điện, ai dám bất chính thần tôn? Há <cười> hạ! Các hạ nói vậy là ý gì? Bất quá gã không kinh hoàng, ấn tượng gã lưu lại cho Thánh Điện là cực độ cuồng ngạo, dù thỉnh thoảng không đủ tôn chính thần tôn thì cũng không bị Thánh Điện hoài nghi. Hà hướng! Gã che dấu rất khéo với chúng thiên thánh, qua bưu định bắt bẻ gã tự việc này là việc phi thực tế. Ha <cười> ha, tiểu hương đệ đừng hiểu lầm. Ta nói thế không phải để bắt bẻ tiểu hương đệ. Nếu tiểu hương đệ có ý gì, qua bưu rất vui lòng giúp một tay. Tiểu hương đệ muốn tham ngộ thần thông thuật, qua bưu sẽ toàn lực giúp đỡ. Qua bưu hiển nhiên thấy được giá trị lợi dụng Diệp Phong nên lại thăm dò, nhưng hắn vẫn sợ gã tiết lộ ý đồ nên cứ chủ trừ mãi. Ấc hạ có gì cứ nói thẳng ra, vòng vo làm gì. Diệp Phong cực kỳ hiếu kỳ qua bưu định làm gì. Nhất thời gã chưa có chủ ý gì chi bằng xem đối phương có mục đích gì đã. Những lời này mốt hy vọng không lọt vào tai người thứ ba nữa. Qua bưu tựa hồ đã hạ quyết tâm hạ giọng. Mỗ hy vọng được cùng tiểu huyên để hợp tác, hợp tác. Chúng ta có gì để hợp tác? Diệp phong càng lúc càng hứng thú. Qua bưu này xem ra mưu đồ không ít. Mỗ có thể truyền thần thông thuật tinh thâm nhất nhưng tiểu huyên để phải cung cấp hồn thạch cho mỗ tu luyện. Qua bưu chủ động đến gần Diệp phong nói khẽ, a. Mố không cung cấp hồn thạch thì các hạ cử tuyệt truyền thụ thần thông thuật sao Ta không thể cử tuyệt nhưng ngươi vị tất có được thần thông thuật lợi hại Qua bưu cũng thoáng xác định được Diệp Phong không phải kẻ dễ dàng bị thánh điện sai khiến Nhưng với lập trường của hắn chỉ cho rằng gã rất có giá tâm Muốn giành lấy quyền thế và thực lực tại thánh điện Chứ không ngờ mục đích của gã là lấy mạng hắn rồi phản khỏi thánh điện Diệp Phong cười nhẹ gật đầu Ý qua bưu rất rõ ràng Nếu gã không đồng ý Hắn sẽ chỉ truyền thụ thần thông thuật vô thường vô phạt cho gã Như vậy thánh điện sẽ không thể chỉ trích được Hắn là Vu ma duy nhất tinh thông thánh sai thần thông thuật ở thánh điện Các hạ có thể cho mỗ biết mục đích là gì không Nếu các hạ sau này gây ra việc gì bất lợi cho thánh điện Thì Diệp Phong khó lòng chối được Gã không vội Ngồi xuống chiếc bàn đá cực kỳ tư thái Hoàn cảnh hiện giờ của ta thì còn mục đích gì nữa Qua bưu cắn răng Hắn đã chịu đựng đủ cảnh bị giam lỏng này Tuy giữ được mạng nhưng thật sự sống không bằng chết Lần này Diệp Phong đến là cho hắn cơ hội Cơ hội có lại tự do Qua bưu này không ngại cho các hạ biết Bị thánh điện bắt giữ bao nhiêu năm là bấy nhiêu năm ta bị mô dịch Dù ta lao tâm lao lực lập vô số công lao cho Thánh Điện cũng không thể thay đổi được sự thật mình là vô ma Thánh Điện không thể tín nhiệm ta. Ta xa vào cảnh này cũng vì một nguyên nhân là thực lực không đủ. Nếu Lão Tử là một thiên sai lúc trước đã không bị bắt. Dù bị bắt thì giả như Lão Tử tấn thăng thiên sai bọn người Thánh Điện này ai dám không trọng thì Lão Tử. Tộc nhân của lão tử có kẻ ào dám đến suýt thiên giai vô thánh. Thứ ta cần nhất bây giờ là thực lực, thực lực không ai có thể chế trụ được. Qua bưu phảng phất như con sư tử phát điên, gầm lên trầm trầm với Diệp phong, hai mắt đỏ ngầu cực kỳ đáng sợ. Lần đầu tiên hắn bộc lộ bất mãn, suýt nữa không khống chế được. Khi các hạ có thực lực thiên giai rồi thì sao? Diệp Phong vẫn thong thả hỏi. Lão tử đã phản lại vu vó tục Không còn đường về nữa Dù tấn thăng thiên giai Thì ta va là thành viên thánh điện Sẽ ra sức như trước Lão tử chỉ hy vọng với tu vi Đó khiến thánh điện triệt để chấp nhận Và tín nhiệm đứ không chỉ coi là Một công cụ thuần túy để lợi dụng Sống lay lắt trong cảnh Bị giam lòng không bằng chó lợn thế này Qua bưu thở hồng hộc Dần bình tĩnh lại Thế nào mấu thấy tiểu huyên đệ kỳ thật cũng sống mấu, không phải hạng cam chịu bị sai khiến nên mới tìm mọi cơ hội để thăng thực lực. Việc về tiểu huyên đệ ta đã được nghe các vị thiên thánh nói đến, tuy chỉ là hư sai nhưng thực lực không kém địa sai. Nếu tinh thông cả vu võ thần thông thuật thì khi trở thành địa sai chắc sánh ngang với thiên thánh chăng? mối hợp tác này chúng ta đều có lợi. Đề nghị này đích xác thập phần hấp dẫn, nhưng từ địa giai tấn thăng thiên giai, số lượng hồn thạch không ít đâu. Diệp Phong có tài đức gì mà cung cấp được cho các hạ ngần ấy hồn thạch? Diệp Phong nhìn qua bưu đợi hắn nói tiếp. Ha <cười> ha, đã biết là tiểu huynh đệ thông minh. Tại hạ đương nhiên không mong tiểu huynh đệ một lần cung ứng đủ số hồn thạch đó, dù được thì tại hạ cũng không giấu nổi ngần ấy hồn thạch. Theo tài hạ biết trước đây thần tôn đại nhân thường cho tiểu huynh đệ một món lớn Với tu vi hiện thời chắc tiểu huynh đệ không dùng đến Qua bưu tham lam mỉm cười Nhất thời không dùng đến lẽ nào sau này cũng không Với thực lực của tiểu huynh đệ muốn lấy hồn thạch dễ như trở bàn tay Dù bước một phần cho tài hạ thì cũng vẫn đủ dùng Hơn nữa tiểu huynh đệ đâu phải cho không số hồn thạch đó Vua võ thần thông bật có thể khiến tu vi vua tiểu huyên để tăng thêm hai đến ba thành. Qua bưu đắc ý giải thích. Hà huống hồn thạch tại hạ cần để tấn thăng thiên giai không phải do mình tiểu huyên để gánh cách một thời gian là thánh điện lại đưa hồn thạch đến cho tại hạ tu luyện. Chỉ là họ đề phòng rất nghiêm, số lượng hồn thạch cung ứng phải mấy nghìn năm mới đủ cho tại hạ tấn cấp. Nhưng lúc đó vạn nhất vu võ đã triệt để bại vong, chẳng phải mỗ sẽ bị vứt bỏ thậm chí diệt khẩu vì không còn giá trị lợi dụng sao? Lão tử không cam lòng. Vậy các hạ hy vọng mỗ cung cấp được bao nhiêu hồn thạch? Diệp phong thầm đánh giá, như vậy gã có thể tiếp xúc với hoa bưu bất kỳ lúc nào, sau này muốn lấy mạng hắn cũng thuận tiện hơn. Phải trả một chút hồn thạch, đích xác xứng đáng. Các hạ mỗi tháng đến bái phòng một lần cung cấp 200 khối hồn thạch Số lượng này khẳng định tiểu hương để chịu được Sau trăm năm như vậy tại hạ sẽ chạm được ngưỡng thiên giai Lúc đó thánh điện không còn lý do giam lòng tại hạ ở đây nữa Thấy Diệp Phong có vẻ đồng lòng qua bưu thập phần hưng phấn Có thể Nhưng thiên thánh đại nhân ở ngoài kia có để chúng ta gặp nhau thường xuyên không? Diệp phong thầm cười lạnh qua bưu ngươi không còn trăm năm để sống nữa đâu Việc này cứ để tại hạ lo Kỳ thật Thánh Điện vẫn vi vọng có một người chân chính thuộc về Thánh Điện có thể thay thế tác dụng của Vu ma mố đây Chỉ cần mố tỏ ý hân thường các hạ Hơn nữa đồng ý tiết lộ tin tức mới về Vu võ tộc thì họ sẽ để các hạ tiếp xúc với mố Qua bưu rất tự tin Vậy thì chúc cho chúng ta hợp tác vui vẻ. Diệp Phong mỉm cười đưa tay ra, mắt loáng lên sát cơ. Tiểu huynh Đệ đúng là người sàng khoái. Tại Hạ cho rằng với tư chất hơn người của Tiểu huynh Đệ sẽ đạt tới địa dai trước khi Tại Hạ tấn nhập thiên dai. Tất là chủ cột của Thánh Điện. Sau này, chưa biết chừng chúng ta còn hợp tác sâu hơn, ha <cười> ha. Qua bưu nắm tay Diệp Phong cười vang. Nhất định sẽ có cơ hội Thói môi gã nơi hơn e cơ lên khẽ nói hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Chương 618 Liên hệ với vu võ nhất tộc Diệp Phong và Hoa Bưu đều có tính toán riêng Xác định hợp tác xong, Diệp Phong lấy ra 200 khối hồn thạch cho đối phương khiến qua bưu càng tin hợp tác với gã là chính xác. Hắn truyền cho Diệp Phong đôi chút ảo nghĩa tối cơ bản của vu võ thần thông thuật. Dù gì ảo nghĩa thần thông thuật là con bài lớn nhất hiện giờ của hắn, trước khi nắm vững thì hắn không thể truyền toàn bộ cho Diệp Phong. Cũng may gã không có mục đích vào đó, chỉ lấy thần thông thuật để làm cơ đối phó với đối phương và thánh điện, nhằm mê hoặc chúng. Sau đó qua bưu quả nhiên bảo với cổ, đằng lưỡng vị thiên thánh sằng Diệp Phong muốn nắm vững thần thông thuật của vu võ nhất tộc thì không phải việc ngày một ngày hay cần liên tục đến tu luyện và tham ngộ. Hắn còn tỏ vẻ rất hòa hợp với Diệp Phong cho gã biết nhiều bí mật của vu võ nhất tộc. Gã chỉ hé một chút đã khiến lưỡng vị thiên thánh hớn hở. So với qua bưu, Diệp Phong đương nhiên được tín nhiệm hơn. Tuy tầm quan trọng của qua bưu không ai thay được nhưng nếu thánh điện có thêm một nhân vật tinh thông thần thông thuật lại rất hiểu vu võ nhất tộc thì họ không đời nào từ chối. Hà húng Diệp Phong được thần tôn đại nhân tự thân coi là người cần được trọng điểm bồi dưỡng chút yêu cầu đó thì thiên thánh các điện sẽ không ý kiến gì. Trong mắt họ, Diệp Phong là thành viên hạch tâm tương lai sẽ là thiên thánh thường qua lại chỗ qua bưu hoàn toàn không có vấn đề gì. Lưỡng vị thiên thánh cho gã một tấm kim kiếm tiểu lệnh bài giống như của kiếm vô phong đúc trước, là chìa khóa để mở mê chân. Sau này gã có thể tự do ra vào để thỉnh giáo ảo nghĩa thần thông thuật với qua bưu. Có khác nào cấp thông hành chứng cho gã án sát qua bưu khiến gã hớn hở. Không có cơ hội giết qua bưu, gã không dừng lâu tức khắc cáo từ lưỡng vị thiên thánh rồi cùng kiếm vô phong về thánh điện. Sau này ngươi muốn gặp qua bưu, không cần kiếm mỗ dẫn đường nữa, cứ việc tự đến. Thiên thánh bảo vệ nơi này đã nhận dạng hình ảnh của ngươi, sẽ không ngăn cản. Về đến thánh điện kiếm vô phong mỉm cười với gã rồi cáo từ Phong! Tình hình thế nào? Chúng nữ trừ Vũ Hân ra đều biết mục đích gã lên Thánh Địa lần này, nhưng họ không có ý xấu cô. Vũ Hân từ lúc còn ở Võ Nguyên Đại Lục đã biết gã không có hào cảm với Thánh Điện, nhưng cô không rũ bỏ được hình ảnh từng vì bảo vệ cô mà không ngại giao đấu với cường địch khiến cô khắc hoài đó. Dù cô biết Diệp Phong gây chuyện bất lợi với Thánh Điện cũng sẽ không bán đứng gã. Người chưa thể xác định lòng dạ còn có đau hổ. Bất quá đau hổ không phải người Thánh Điện mà thuộc về yêu thú nhất tộc Diệp Phong gây chuyện bất lời với Thánh Điện thì nó sẽ vui vẻ đứng xem tuyệt đối không trợ giúp Thánh Điện. Nên khi người ngoài đi hết, bọn gã trò chuyện bớt hẳn cố kỳ. Đương nhiên cơ mật quan trọng nhất, gã không tiết lộ ra. Chỗ đó thường có hai thiên thánh trông coi trong tình huống tầm thường, mối không có cơ hội hạ thủ. Diệp Phong lắc đầu tỏ vẻ thất vọng. Trừ phi mố có thực lực đấu nổi thiên giai bằng không đồng thủ thì e sẽ liên lụy đến mọi người. Phải làm sao đây? Thời gian của cha không còn nhiều nữa. Tuy yêu vương và thẩm lan chưa nhận nhau nhưng cô bái ông làm cha nuôi nên quan tâm đến yêu vương nhất trong số chúng nữ. Việc này không thể nóng lòng, sư phụ còn chịu được mấy năm đủ cho chúng ta xử lý. Diệp Phong đã này ra kế hoạch từ lúc ở chỗ qua bưu, giờ càng tự tin. Lẽ nào Phong nắm chắc sẽ lại tấn cấp trong thời gian tới? Chúng nữ kinh ngạc. Hoàng cấp tấn thăng thánh sai không khó nhưng tấn cấp ở mức thánh sai trở lên thì tốn nhiều tinh lực và thời gian thiên phú của gã tuy nhiên chắc tuyệt nhưng muốn tấn cấp trong vài năm thì không phải việc dễ dàng. Muốn ám sát qua bưu, với thực lực hiện giờ của ta khá chắc chắn. Nhưng sau đó muốn an toàn đưa các vị đi thì dù ta tấn cấp tiếp cũng không được. Việc này phải tính kỹ mới được. Gã mỉm cười thần bí, "Đừng lòng vòng nữa, cho bọn muội biết đi." Chúng nữ nũng miểu khiến gã luống cuống cân nhắc một lúc rồi tiết lộ kế hoạch. Bình thường qua bưu có hai thiên thánh bảo vệ, vị trí đó lại cách thánh điện không xa, những thiên giai cường giả sẽ đến ngay khi chúng ta gây ra động tĩnh gì. Nên muốn tấn công, trừ phi chúng ta có thực lực chống lại được toán thiên thánh đó, bạn không là tự tìm đường chết. Vậy làm cách nào mới có thể khiến hai thiên thánh bảo vệ đi khỏi thần bất chi dù bất xác xếp qua bưu? Đương nhiên là tạo ra hỗn loạn. Một khi thánh điện xa vào tình huống nguy cấp, dù qua bưu quan trọng đến sâu cũng không bằng can cơ thánh điện chứ nhỉ? Diệp Phong cười hắc hắc. Nhưng từ khi Thánh Điện sáng lập ở Thánh Địa đến này chưa từng gặp nguy cơ liên quan đến sinh tồn, sao Diệp Phong ngươi lại nắm chắc tạo ra hỗn loạn như thế? Vũ Hân ở trong góc sụp xe hỏi. Bất chi bất xác cô đã hóa vào nhóm với gã, mọi hành vi suy nghĩ đều từ góc độ của gã. Chỉ bằng chúng ta tất nhiên không có năng lực đó, nhưng địch nhân lớn nhất của Thánh Địa thì có. Gai tay Diệp Phong chập lại. Khóe môi nít lên tinh danh khiến chúng nữ sáng mắt lên. Ý phong là mượn sức vu võ nhất tộc Không sai. Vu võ nhất tộc hẳn qua bưu thấu xương, nếu có cơ hội trừ khử hắn thì họ sẽ cực kỳ sẵn lòng ra tay. Cộng thêm ta làm nổi ứng thì việc này sẽ thành. gã gật đầu. Biện pháp này khả thi, nhưng chỉnh thể thực lực của Vu Võ nhất tộc hơi đối hơn, liệu họ có xúc sức vì trừ diệt một qua bưu không? Nếu Vu Võ không uy hiếp đủ độ, mấy thiên thánh bảo vệ qua bưu sẽ không cần xuất thủ. Vu Võ mà tấn công ồ à, họ sẽ đoán ra là vì qua bưu, tất sẽ canh chỉnh nghiêm ngặt hơn. Thẩm Lan suy tính rất cẩn thận, dù Vu Võ nhất tộc vui vẻ hợp tác thì mọi việc cũng không dễ dàng. Nên chúng ta phải trù tính kế hoạch kỹ càng tìm ra phương án ăn chắc rồi mới đi liên hệ vu võ nhất tộc hành sự. Diệp Phong gật đầu, lực lượng họ có thể điều động tạm thời đủ dùng nhưng để vạn vu nhất thất cần một K.I.E. hoặc tinh diệu mới được. Một tháng sau, Diệp Phong lại lấy danh nghĩa chấp hành nhiệm vụ, dẫn chúng nữ kể cả hạ kỳ lạc rời thánh điện đến khu vực ngoại hư không... Ở khu vực ngoại hư không, bọn gã không còn địch nhân nữa, Vu Võ nhất tộc khiến Thánh điện é e rè nhất đã thành minh hữu của gã ít nhất song phương gặp nhau cũng sẽ không xuất thủ. Vì thế mà mà gã dám mang theo Hạ Kỳ Lạc. Hạ Kỳ Lạc là chi si mạch của Vu Võ nhất tộc, đưa cô đi gặp tiền bối là đương nhiên. Hà huống, Diệp Phong chỉ có công pháp và thần thông thuật tu luyện đến hoàng cấp của Vu Võ nhất tộc, Từ thánh sai trở lên chưa được qua bưu tiết lộ hết, gã không mạo hiểm truyền thụ cho cô. Nếu có thể gã hy vọng vu võ nhất tộc nể tình huyết mạch tương thông mà giao cho cô cách tu luyện tấn nhập thánh sai. Diệp Phong, ngươi không giữ chữ tín. Sọc đường, đao hổ không nén được, lắc mình chẳng trước mặt gã. Đao hổ, ý ngươi là gì? Diệp Phong sầm mặt, lạnh lùng hỏi lúc trước ngươi từng đồng ý với ta là thời cơ chín mùi sẽ cùng tiểu hôi đại nhân đến yêu thú nhất tộc nhưng giờ hình như ngươi đã quên đao hổ không hề khách khí mỗ có nói thế nhưng ngươi dựa vào đâu để nói thời cơ đã chín mùi việc này phải do ta mới đúng diệp phong lạnh lùng ngươi đã tấn cấp tư thánh thực lực sánh với địa sai lẽ nào còn không phải thời cơ chín mùi đao hổ chất vấn Ngươi đồng ý đến yêu thú nhất tộc trước khi đồng ý với Vu Võ, sợ ngươi lại lại đến với Vu Võ trước, lẽ nào coi thường sinh tử tồn vong của bản tộc? Mỗ đến gặp Vu Võ tộc trước, vì có cùng lợi ích và mục tiêu, quan hệ là cùng có lợi bên bước được nhiều giới bị. Còn về yêu thú nhất tộc, các hạ có dám đảm bảo khi mỗ đưa tiểu hôi đến thì họ sẽ tôn trọng tiểu hôi như tôn trọng thánh tôn không? Ánh mắt Diệp Phong lạnh lạnh chừng chừng nhìn đau hổ khiến nó không thở được. Không cần đoán mỗ cũng biết yêu thú nhất tục là thế nào. Một toán trong lúc sinh tử tồn vong đối diện cường địch mà còn nội đấu thì bảo mỗ yên tâm sao tiểu hôi chỉ có tu vi vư sai cho hạ. Thánh tôn của các vị có thể thống nhất yêu thú tộc vì có được thực lực vô địch Tiếc là tiểu hôi hiện tại không có thực lực đó Nên mố không cho rằng thời cơ đến yêu thú nhất tộc chưa tới Diệp Phong lại hừ lạnh Các hạ nói là mố không coi trọng sinh tử tồn vong của yêu thú nhất tộc Đúng vậy an nguy của yêu thú nhất tộc liên can gì đến mỗ mỗ đồng ý cùng tiểu hôi giúp đỡ thì đó là vinh hạnh của các vị mỗ không đồng ý thì sao lời gã khiến đao hổ nghẹn họng tiểu hôi không phải thánh tôn đại nhân nếu qua nó mà tìm được thánh tôn đại nhân để nhất thống yêu thú là hay nhất nhưng không tìm được thì khó chắc các thủ lĩnh yêu thú không lấy nó ra làm bia đỡ đạn hoạt lợi dụng quan hệ giữa nó và thánh tôn để tranh quyền đoạt thí Hơn nữa không ai xác định được liên hệ giữa tiểu hôi và thánh tôn. Nếu vì tìm thánh tôn mà phải hy sinh tiểu hôi chắc chắn Diệp Phong không đồng ý. Nên gã tạm thời không đến yêu thú nhất tộc là lựa chọn hợp lý. Nhưng từ lập trường của đao hổ thì việc gì cũng không quan trọng bằng tìm kiếm thánh tôn đại nhân. Song phương va chạm tói lửa. hỗn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo từ hữu tài. Thực hiện. Huyết Công tử Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 619 Thiên Vụ Diệp Phong và Đao Hổ sằng co một chút, khí thế của Đao Hổ dần bị ép xuống Thực lực của Diệp Phong giờ khác trước, nó mới tấn cấp địa sai không còn thực lực uy hiếp gã nữa Sau trận chiến kinh thiên giữa gã và ô mông trong đáy lòng đao hổ rất sợ gã tự nhận không phải là đối thủ. Đao hổ, nể tình các hạ trước kia từng giúp đỡ, mối không khó dễ. Diệp phong từ tốn thốt lên. Hiện tại, mố đưa ra hai lựa chọn. Thứ nhất, các hạ tiếp tục theo mố, chỉ cần không có lòng dạ gì, mố đảm bảo tương lai khi mố biết rõ quan hệ giữa tiểu hôi và thánh tôn đại nhân của các vị. Hoặc khi tiểu hôi đủ thực lực thì mố sẽ tận lực giúp yêu thú nhất tộc tìm được thánh tôn. Thứ hai, các hạ rời đây tự do về với tộc yêu thú. Chỉ là, việc tìm thánh tôn đại nhân, mố không hứa hẹn gì nữa. Trừ phi lão nhân gia tự hiện thân, mố không phí thêm tinh lực vào việc này nữa. Đao hổ liền trầm mặc đi khỏi cố nhiên được tự do. Nhưng yêu thú nhất tộc vẫn như nắm cát vụn, không có thánh tôn đại nhân lãnh đạo thì không đầy mấy năm nữa, yêu thú chân chính sẽ triệt để tiêu vong tại thánh địa, còn lại chỉ là nô thú đã bị thánh điện nô dịch. Đao hổ tạm thời tuy được tự do nhưng sau này vẫn nơm nớp sống những ngày đi lấy hồn thạch từ tay nhân loại. Nó không muốn quay lại những ngày đó. Theo diệt phong tuy rất nguy hiểm nhưng bất chi bất xác trong mắt nó gã đã thành cường giả làm được mọi sự, dù gã đối địch với cả thánh điện, nó cũng tin rằng gã sẽ không thất bại. Hơn nữa theo tiểu hôi tương lai sẽ có ngày tìm được manh mối về thánh tôn đại nhân. Trâm ngâm một lúc, Đao Hổ có quyết định thở dài rồi uổng dũ. Ta tiếp tục đi theo ngươi nhưng hy vọng ngươi phải nhớ lời. Diệp Phong xưa nay chưa từng nuốt lời gã nơi hơn e cơi môi tựa hồ đã tính trước tiêu trừ ẩn hoạn trong đội ngũ đao hồ xong thì chúng nhân lại đến địa điểm ước định với vu nhất tộc lần đầu tiên gã và vu võ tộc chính diện tiếp xúc có xét được qua bưu lấy được giải chú tinh huyết cho sư phụ không đều trông vào lần hội diện này ai đó Lúc bọn Diệp Phong đến gần tòa tiêu thì phía trước đột nhiên xuất hiện hai đại hán ca lớn Tu Vi đều là thư dai vu thánh. Họ nhìn bọn gã với ánh mắt cảnh giác, sau cùng dừng lại trên mặt Diệp Phong. Tại hạ Diệp Phong theo lời hẹn đến bái phòng vu võ tộc xin hãy chuyển lời cho chát mục đại nhân. Gã ôn quyền thi lễ, thoạt nhìn dáng vẻ đối phương là gã biết chát mục đã cho họ biết tin tức chỉ là hiện thời họ không xác định được mà thôi. quả nhiên nghe gã giới thiệu xong, hai tư giai vu thánh tỏ vẻ vui vẻ thầm thì một lúc rồi một tư giai vỗ tay nói: các hạ đợi một chút, bọn tại hạ đi báo tin. thoáng sau, lưỡng vị tư giai quay lại đưa tay mời. các hạ thiên vu đại nhân mời vào. thiên vu, diệp phong ngạc nhiên, gã đến đây lại kinh động cả thiên vu. Nhưng gã mạo nhận là truyền nhân của thần thông lão tổ, đối phương phái thiên vu chắc vì nể mặt thần thông lão tổ. Diệp Phong không hề kinh hoàng thái độ cua đối phương cho thấy rất nể trọng thân phận truyền nhân của thần thông lão tổ của gã. Một thiên vu tự thân tiếp kiến tiểu bối, đủ thấy vu võ nhất tộc trọng thì gã thế nào? hơn nữa lần này gã đến mới mưu đồ rất lớn phải là nhân vật ở cấp cao nhất vu võ tộc mới có tư cách quyết định dù đối phương không phái thiên vu đến sau cùng gã cũng yêu cầu như vậy như vậy sẽ bước được được phiền phức gã sặn dò chúng nữ một lúc rồi đưa bọn thầm lan theo lưỡng vì tư giai đến cứ điểm của vu võ nhất tộc địa điểm chát một hẹn gặp là một cứ điểm bí ẩn của vu võ tại ngoại tư không Bình thường nơi đây là trạm trung chuyển khi giao chiến, hoặc khi có tung tích nhân mã thánh điện thì lập tức có người báo đến đây rồi căn cứ vào số lượng và thực lực của địch nhân mà phái nhân mã tương ứng đến chi viện. Thông thường trừ khi phát hiện phú nhiêu hồn khoáng cứ điểm không bao giờ có thiên vu. Lần này để gặp Diệp Phong đối phương đã phá lệ trong cự điểm diệp phong không cần lo hành tung bị tiết lộ về thánh điện thỉnh thoảng có đội thăm dò đi qua đều bị nhân mã vu võ nhất tộc tiêu diệt hoặc đuổi đi dọc đường diệp phong cảm nhận được không ít khí tức ẩn tàng xung quanh không thiếu địa sai cường giả. ha ha ha diệp phong tiểu huyên đệ hoan nghênh quang lâm vu võ nhất tộc đến một lục đảo chát một đa đợi sẵn thấy gã là nhiệt tình bước lên đón chát một đại nhân khách khí quá. Gã mỉm cười đáp lễ. "Đừng gọi Tại hạ là đại nhân, cứ xưng hô là lão huynh đi." Đại nhân thật sự đang ở trong điện đợi Diệp huynh đệ. Chát một mỉm cười mời gã vào một tòa điện to lớn ở trong lục đảo. Không ngờ lần này Diệp Phong đến thăm lại kinh động cả Thiên Vu đại nhân của quý tộc kia Tại hạ ấy nãy lắm. Diệp Phong hỏi dò Diệp Hương Đế bất tất khiên tốn, là truyền nhân của thần thông lão tổ, còn trẻ lại thực lực kinh nhân, dù là với vu võ nhất tộc cũng thuộc nhóm nhân vật hạc tâm được chọn điểm bồi dưỡng. Thiên vu đại nhân nghe nói các hạ chấp nhận máu hiểm vào thánh điện để mong giết được phản đồ của bản tộc thì quyết định tự gặp mặt các hạ đại nhân đã đợi ở đây mấy ngày rồi. Sau rút Hương đệ đế cũng đến. Chát một thập phần kích động, hiển nhiên qua bưu khiến vu võ nhất tộc phi thường trọng thì cơ hồ đạt mức tột đỉnh. Xem ra muốn cùng vu võ nhất tộc đạt thành hiệp nghị sẽ không khó lắm. Gái nhủ thầm. Đến gần đại điện, Diệp Phong cảm thụ được uy áp kinh nhân quét qua, gã biết là thiên vu đang chơi xét, liền thản nhiên theo chát một đi vào. Vũ võ trông coi bên ngoài vốn định ngăn chúng nữ và đau hổ lại. Nhưng khi chát một thấy ánh mắt kiên định của gã thì ngầm ra hiệu cho thủ hạ để họ đi qua. Tại hạ diệt phong bái kiến thiên vu đại nhân. Trong điện, một cử hán cao gần một trượng đã chắp tay sau lưng quay lại phía bọn gã. Nghe gã thi lễ thì từ từ quay lại, tinh quang trong mắt ánh lên, nhìn kỹ diệt phong. Các hạ là diệt phong. Quả nhiên khá lắm. Thiên vu gật đầu, lại nhìn sang đao hổ và chúng nữ nhưng không hứng thú gì lắm. Nghe nói các hạ được thần thông lão tổ truyền thừa tại võ nguyên đại lục chứ như ý bổng ra, lão tổ còn vật nào nữa không? Thiên vu nhìn gã tựa hổ phát hiện lời mình quá đường đột nên giải thích. Không phải bản thiên vu hoài nghi các hạ, chỉ là thần thông lão tổ có công đức vô song với bản tộc. Nếu các hạ còn di vật của lão tổ thì vu võ nhất tộc sẽ đem ra cung phủng Thiên vu hiển nhiên biết như ý bổng là vũ khí không thể thiếu của gã nên không thể lấy được thành thử hỏi đến vật khác Năm đó thánh điện phát động đích tập kích quá đột nhiên các vu võ chạy lên thánh điện thậm chí không thấy thần thông lão tổ lần cuối nói gì đến di vật khác Nên vu điện thần thông lão tổ trừ một bức tượng ra thì không còn vật kỷ niệm khác Vu võ tục thập phần trọng thì an tình từ đó cứ ái náy Nên lần này ý mới hỏi Diệp Phong Việc đó Diệp Phong nhăn nhó, lắc đầu Tại hạ có được như ý bổng toàn nhờ cơ duyên xảo hợp Lão tổ để lại truyền thừa trong cây bổng Diệp Phong không có thêm vật gì liên quan đến lão tổ Vậy thì đáng tiếc thật. Thiên vu và chát một đều tỏ ra thất vọng. Bất quá gã nói tiếp. Nhưng nếu mục đích của quý tộc là để kỷ niệm lão tổ thì tại hạ có một cách không tệ. Các hạ nói đi. Thiên vu lộ vẻ hứng thú. Lúc tại hạ tiếp nhận lão tổ truyền thừa có nhận được một số hình ảnh lão tổ tiến đấu lúc sinh tiền. Bao gồm cả cảnh lão tổ độc chiến cường địch đại triển thần uy. Tại hạ bất tài có biết đôi chút về cách dùng tâm thần truyền hình ảnh, có thể truyền lại hình ảnh cho quý tộc, dồn vào hình ảnh của lão tổ, sau này người quý tộc sẽ thấy hình ảnh đó mà kỷ niệm lão tổ. Nếu chỉ luận thực lực chiến đấu yêu vương chưa thể sánh với vu võ có lịch sử mười mấy vạn năm, nhưng nguyên thần quyết diệp phong ông sáng tạo ra tu luyện thiên đạo chi thuật. Có nhiều thủ đoạn thần diệu mà toán người đơn thuần luyện nhục thân này không thể so sánh được. Thánh điện và vu võ đều chỉ biết cách lợi dụng sức mạnh tâm thân để lại truyền thừa, loại truyền thừa chi thuật này không thể đạt đến mục đích kỷ niệm lão tổ. Còn thủ đoạn của Diệp Phong là khiến linh hồn năng lượng của hình ảnh vĩnh viễn lưu lại trong bức tượng. Bất kỳ ai đến tế bái lão tổ đều có thể hiểu được nội dung, như vậy sẽ có giá trị cao hơn di vật bình thường. Nghe gã giải thích xong thiên vu quả nhiên hớn hở, lần đầu tiên tỏ vẻ kính chào gã, dù có thiên giai tu vi. Quả thật vậy hả, Diệp Tiểu Hương để sau này là quý nhân của bản tộc. Vĩnh viễn được bản tộc tôn kỳ.